Đã vậy, cô làm sao có thể để cho cậu ta thất vọng được, càng làm sao nỡ để thẩm vụ âm thất vọng chứ? Trận thi đấu thể dục ở trường so với tưởng tượng của cô còn tưng bừng náo nhiệt hơn, số người tham gia cũng nhiều hơn, thậm chí đến đại tiểu thơ bình thường đi bộ được vài bước còn kêu mỏi mệt đan tương tơ, cũng tham gia, đương nhiên, cô nàng cũng chỉ tham gia một hạng bơi lội mà thôi, về phần dưa châu Ngay lập tức bỏ qua hạng mục này, cô vẫn tự hiểu bản thân mình, cái bể bơi, nho nhỏ kia sao có thể phù hợp với thân hình cực đại này, đoán trường biển có lẽ phù hợp hơn, lại nói nếu cô thực sự tham gia bơi lội, vậy tuyệt đối sẽ chết vô cùng thảm, đương nhiên, không phải cô mà là những người khác. Một ngày này, trận thi đấu thể dục của trường học bắt đầu, cái trường học này không hổ là học viện quý tộc tư nhân, một trận đấu đơn giản cũng có người đến ghi hình. Thậm chí, đa phần các bậc phụ huynh đều đến tham dự, đương nhiên, có cả cha mẹ dơ châu, Dư. Châu đứng bên cạnh bể bơi, nhìn một đám nữ sinh giống như nàng tiên cá, đuôi vừa dài vừa nhỏ vừa đẹp, bộ ngực tròn đầy, thân mình bộc lộ được toàn bộ tuổi trẻ và sức sống thanh xuân tràn đầy, giống như những đóa hoa tỏa hương bắt đầu nửa rộ, cực kỳ xinh đẹp, chỉ có điều, cô là một bông hoa bợ đến để trang trí thôi. Không có mỹ cảnh, chỉ có cảm nhận sự tồn tại. Hơn nữa còn là loại cảm giác cái gì cũng sẽ thắng được. Sâm tử, đây là ý của cậu phải không? Dưa dịch tựa trên. Tường, nhìn người đứng bên cạnh vẫn luôn vô tình hữu ý nhìn thiếu nữ xinh xắn, như tinh linh bên hồ kia, thẩm vũ âm, quả nhiên rất đẹp. Có ai từng khen cậu rất thông minh chưa? Kính nguyệt Sâm đứng thẳng người dậy, ánh sáng hắt xuống phía dưới gò má cậu. Càng tôn lên đôi mắt sáng người không ngừng tản ra nét tao nhã lạnh lùng, ít nhất cậu chưa từng khen qua, Dư dịch thản nhiên hạ mi, kỳ thật, dưa châu kiên trí như vậy, cậu đã đoán chắc chắn có quan hệ với người bên cạnh. Này, cậu cũng không phải kẻ ngu, càng không ngu ngơ, đương nhiên có thể nhìn ra một mặt khác của Dư châu, đối xử với kính nguyệt sâm không giống những người khác, con bé đã thay đổi, nhưng vẫn có một điều không đổi, chính là với tên kính nguyệt sâm này. Con bé vẫn không cách nào vượt qua được bức tường này, xâm tở, cô có đi thế nào hay khác với quá khứ ra sao, nguyệt sâm, cậu đã đồng ý, bỏ qua việc kia rồi, không phải sao, Dư dịch ngẩng đầu lên, hai con mắt mị hoặc nhìn, thẳng, đáy mắt hiện rõ ánh sáng lạnh, nếu, cậu ta thực sự làm ra chuyện tổn thương Dư châu, vậy, chắc chắn, bọn cậu không thể tiếp tục làm bạn nữa, dưa châu là em gái cậu, em gái duy nhất. Cậu yên tâm, tôi sẽ không làm gì với cô ấy cả, chỉ là nhờ cô ấy giúp tôi một chút chuyện mà thôi. Kính Nguyệt Sâm thản nhiên mở miệng, trên mặt không chút biến sắc, cảnh cáo tờ dơ dịch, cậu cũng không để vào tai, chẳng qua, cậu cũng không muốn nghe bất kỳ uy hiếp nào, cậu sẽ không để bật. Khi việc gì đi qua giới hạn, bởi vì, Kính Nguyệt Sâm làm việc, tờ trước đến nay đều rất hoàn hảo, khẽ mỉm cười. Cậu lại tiếp tục nhìn về phía thiếu nữ như mỹ nhân ngư xinh đẹp trong bể bơi kia, con ngươi hơi trầm xuống, cho đến khi một thân hình khổng lồ chắn hết tầm mắt, vô tình hay dường như cảm nhận được ánh mắt của cậu, thân hình đó đột nhiên quay đầu, hai con mắt trong trẻo khóe môi nhếch lên cười lạnh lẽo, mà ý thức cũng theo nụ cười kia lệch khỏi quỹ đạo, một lát, sau, dưa châu mới quay đầu đi, nhìn về phía bể bơi, trận đấu vừa rồi đã kết thúc, trong nước đã yên ả lại. Cô nhìn ảnh chiếu mơ hồ của mình dưới nước, hai mắt vẫn hít lại, thịt trên mặt nhiều muốn rớt ra, tờ xa nhìn lại, giống hệt một chiếc bánh bao nóng hổi, bảng thành tích cũng xuất hiện sau đó không lâu, thì ra, trên đời luôn có những chuyện không hoàn mỹ như vậy. Một thân thông minh xinh đẹp như thẩm vũ âm lại cực kỳ kém cỏi về thể dục, thời gian bơi lội còn nhiều gấp ba, người khác, người bơi chậm cũng cùng lắm là năm phút, vậy mà cô ta mất ít nhất hơn mười năm phút. Tốc độ như vậy, người khác đã bơi được ba vòng rồi, vì vậy, trong trận thi đấu này, thẩm vũ âm về cuối nhưng lại không phải phải người xếp cuối, bởi vì còn có người làm đáy lót cho cô, chính là Dư Châu không tham gia thi đấu, cho nên, cái danh hiệu nhất từ dưới lên này không cần phải nói đương nhiên là Dư Châu, bởi vì, bể bơi trường học này không đủ sâu, nếu cô dám nhảy xuống, chắc chắn sẽ chìm, chìm xuống đáy cũng được. Chỉ cần cô đảm bảo không làm vỡ chỗ nào đó của bể bơi là được, thẩm Vũ âm có chút không được tự nhiên thay đồ bơi trên người ra, có điều lại không giấu được tiếng thở phào nhẹ nhõm, cô tự biết bản thân rất tệ về mặt vận động, may mắn có người so với cô còn kém hơn, cô cũng không muốn mất mặt nên đợi mọi người đi hết mới thả nhiên đi ra ngoài, Ngẩng đầu, nhìn về phía trước, một thiếu niên vô cùng tuấn mỹ đang mỉm cười với cô, mặt, cô không tự giác đỏ bừng lên. ngại ngùng cúi thấp đầu có điều một bóng người nhanh chóng đứng chắn trước mặt cô thậm chí chặn đứng tất cả tầm mắt của cô cô ngẩng đầu tức giận nhìn người đứng trước mặt mình trong trường học này người có được ngoại hình quá kích như vậy không có người thứ hai ngoài dưa châu cô muốn mắng tôi sao dưa châu đứng ngay trước mặt cô ta nhìn đôi mắt của thẩm vũ âm cô cũng không bỏ qua ánh mắt giận giữa vừa lóe qua của cô ta tức giận như vậy Dường như hận không thể trực tiếp nhào lên bóp cổ cô vậy, bạn Dơ Châu, tôi sẽ không mắng chửi người, Thẩm vũ âm cúi đầu, vẻ mặt đã khôi phục rất tốt, chỉ có điều, mơ hồ có thể nghe được âm thanh cắn răng, phải không, Dơ Châu hơi nghiêng đầu, đúng vậy, bạn Dơ Châu, tôi biết cậu đang tức giận vì cái gì, có điều, Nguyệt Sâm học trưởng thật sự không thích cậu, cho nên, cậu đừng làm phiền anh ấy nữa, cứ như vậy càng làm cho anh ấy chán ghét bạn thôi. Trước kia, chỉ cần nghe những lời này, Dơ Châu sẽ rời đi rất nhanh, nhưng hiển nhiên lần này không thành công rồi, Dơ Châu bây giờ không phải Dơ Châu lúc trước, cho nên những câu đe dọa này hoàn toàn vô tác dụng. À, Dơ Châu gật đầu một cái, như ý cô rời đi, có điều đi được vài bước lại quay đầu lại nhìn, thật ra, tôi chỉ muốn nói cho cậu biết một việc, có điều, chắc là cậu sẽ không để ý đâu nhỉ. Cô liếc nhìn cô ta, nếu cô ta không muốn quan tâm, vậy xem như cô xen vào việc của người khác. Đi, cái gì? Thẩm Vũ Âm không hiểu ra sao liếc nhìn Dơ Châu, cô thật không hiểu Dơ Châu đột nhiên nói ra câu đó là có ý gì. A, không có gì. Dơ Châu thản nhiên lắc đầu, tôi chỉ muốn nói cho cậu biết. Cô ngừng một chút, con mắt thoáng nghiêng liếc nhìn cô ta, khóa váy của cậu còn chưa đóng, hơn nữa cái bên trong đó cũng mặc ngược rồi. Cô nói xong, lúc này đây, thực sợ rời đi, chỉ có điều, đằng sau cũng nhanh chóng chuyển đến một tiếng hét khiến mặt dưa trâu méo lại. Hóa ra dù là mỹ nhân sinh đẹp đến đâu, khi gặp phải kích thích âm thanh vẫn hệt như lúc heo bị giết, thẩm vũ âm vội vàng núp vào một bên, hai tay run rẩy chống đỡ chính mình, mặt cô đã đỏ như bị luộc, quả nhiên là, cô cô mặc ngược, vậy, không phải rất nhiều người đều đã thấy được sao, Con có xâm học trường, cô che mặt lại. Cô thực sự thực sự không muốn sống tiếp nữa, dưa châu đi đến sân thi đấu, trận thi đấu thể thao tiếp theo đang diễn ra, còn cô vẫn là bỏ của khi chưa bắt đầu, cô sẽ không cho là mình sẽ nhảy ra động tác tốt đẹp gì, thứ nhất cô không phải là thiên nga béo bay được, vì vậy cô lựa chọn đứng, từ bỏ quyền thi đấu, cô ngồi trên ghế ở một bên xem, người bên cạnh đều cúi thấp đầu trụm vào nhau xì xào châm chọc cùng nói móc cô, có điều, cô chỉ khẽ dương khóe môi lên. Nhàm chán cười cười, cô đây không phải vì bọn họ sao, cô chính là sợ nhất thời thu chân không kịp sẽ dùng trọng lượng của mình, đập chết bọn họ sao, xem xem cô tốt bụng, như vậy, thật sự cần rất nhiều tình yêu đó, trận thi đấu bắt đầu rồi, cô nhìn qua thẩm vũ âm vẫn luôn cúi đầu, khi nhìn thấy cô thì hai mắt trợn to, giận dữ liếc nhìn cô, trong mắt tràn ngập sợ oán hận dơ trâu thở dài một hơi, quả nhiên, không nên làm người tốt mà, đúng không? Có điều khi một bóng dáng cao gầy đi đến, thì ngay lập tức xung quanh trở nên yên tĩnh lại, tả tư viêm vừa cầm một chai nước, chuẩn bị uống hết, kết quả còn chưa kịp nuốt xuống, chợt nghe phủ một tiếng, cậu ta thật sự rất không có tiền đồ, phun ra, đang ra giật đang cầm tờ danh sách đứng cạnh nhanh như trước tránh ra, đáng tiếc trên y phục của cậu ta vẫn có chút nước đọng lại, tả tư viêm, cậu có cần buồn nôn đến mức đó không? Đang ra giật nhìn chằm chằm vào quần áo của mình, không kìm chế mà muốn gào lên, nhiều người như vậy, vì cái gì chỉ có hắn xui xẻo, dính nước miếng của tên kia, buồn nôn chết mất, tả tư viêm thì nhẹ nhàng hổ một tiếng, thấy người xung quanh đều, đang chú ý mới xấu hổ hạ bà vai xuống, không thể trách tớ nha, cách tên kia ăn mặc, có thể làm cho người ta cười ngất mà, so với dơ châu trước kia chỉ có hơn chứ không kém. Cái trường học này nhân tài đúng là đặc biệt nhiều mà, đúng vậy, da giật vỗ nhẹ chán, đi học trong ngôi trường này, trái tim quả thật phải thật khỏe mạnh, tính cách cũng đủ biến thái thì mới được, giống như bọn họ vậy. Mà sau sân thi đấu, sau một hồi yên tĩnh chính là một trận bạo động về tiếng cười, dưa dịch cúi đầu, nhẹ nhàng thở dài một hơi, quả thật là cái gì cũng có, lần này đúng là mở rộng tầm mắt, dịch, quần áo của cậu ta nhìn rất hay. Kính nguyệt sâm nâng cầm, chân vắt chéo ngồi trên ghế đầy yêu nhã, khuôn mặt nghiêng lạnh lùng lại mang theo chút tiểu ý vui vẻ, khó có lúc lại cảm thấy giống cậu như thế này, dưa dịch cũng cong khóe môi, nhìn người dưới kia, nam sinh cao gầy, tóc ngắn, trên mặt mang theo cặp kính cận dày đến trục độ, mà lúc này, trên người cậu, ta lại mặc một bộ trang phục thể thao của nữ, tổng thể hiệu quả như vậy, thật khiến người xem phun máu ma, đúng là sở thích đặc biệt. Coi như là nỡ giả nam cũng không cần mặc thành như vậy chứ, dáng người cứng nhắc, càng đừng nói đến những đường cong quyến rũ nào, chỉ khiến người khác cảm thấy như nhìn một con cá muối, cứng đến nỗi có thể dùng để đập tan băng. Trời ơi, dưa Châu, cậu ta thực sự thi đấu trong trang phục nữ hả? Con mắt đan tương tư trợn to nhìn thẳng, không thể. Nào, các cô chỉ nói đùa thôi mà, cậu ta thực sự làm theo sao, dũng khí như vậy, thật đáng sợ quá. Cậu thấy không được sao, cũng không tệ lắm mà, hai tay dơ trâu vòng trước ngực đứng tại chỗ, có điều, bởi vì quá mập, cô chỉ chạm được hai bàn tay với nhau, không phải phong lưu phóng khoáng thoải mái như lưu manh trước đây, bất đắc dĩ, cô đành buông hai tay xuống, tựa vào thành lan can hai bên, con người trên khán đài kia, hẳn cậu ta không biết mình vừa nổi bật như bom nổ thế, nào, chắc chắn sau hôm nay cậu ta thành danh nhân rồi. Trình vũ ha, dung khí của cậu ta, thật sự thật sự vô cùng mạnh mẽ, trình vũ cũng chú ý đến chàng cười khi nãy, nói thật, cái thân quần áo này, cậu mặc vào cảm thấy vô cùng không tự nhiên, cho dù, cậu cũng tự thấy mình mặc cái bộ quần áo này rất khó coi, bởi lẽ dù sao cậu cũng là nam sinh, mặc quần áo này, thật xấu hổ không muốn gặp người, nhưng, lão đại đã nói, có lẽ cậu thích hợp tham gia như thế này, cho nên cậu muốn. Tới thử xem, bởi vì, lời lão đại chắc chắn luôn luôn đúng, tựa như chân lý vậy, nhìn quanh bốn phía, cậu nhìn thấy thẩm vũ âm, vẻ mặt đầy kinh ngạc, hắc hắc, cậu đắc y cười, xem đi, lão đại quả nhiên có khả năng tiên tri mà, tiểu âm đã nhìn cậu rất lâu rồi, cho nên, về điểm này, đã thành công một nửa, chỉ cần cậu có thể đạt được danh hiệu nhất bảng, vậy, chắc chắn cậu có thể đứng trước mặt tiểu âm mà hãnh diện rồi. Tiểu âm, tới, một giọng nam trầm ấm vang lên, thẩm vũ âm, xoay người, nhìn thấy đôi mắt đầy ôn nhu của kính nguyệt sâm, với cô mà nói, là cực kỳ dịu dàng, vâng, sâm học trưởng thẩm vũ âm nhẹ nhàng đáp lời, sau đó liếc qua trình vũ, trong mắt không giấu được một phần vui vẻ, có điều, khi nhớ lại cũng chỉ là diễu cợt mà thôi, thật đúng là một người kỳ quái, kỳ thật trình vũ không biết. Mọi người nhìn hắn là do trang phục của hắn đã tạo được nên chấn động, bởi vậy, cô mới sững người nhìn hắn có chút lâu, chỉ vậy thôi đã vui mừng, đúng là không biết tự lượng sức mình, tiểu âm, cô ấy nhìn cậu, nhìn cậu thật lâu, so với những cái liếc qua trước kia, khiến trái tim cậu không ngừng thổn thức, trời, có lẽ đã muốn nhảy ra khỏi ngược mất, cậu thật khẩn trương quá, ngay cả hô hấp cũng bắt đầu khó khăn, trận đấu bắt đầu rồi. Nếu cậu nghĩ có thể chiến thắng nhờ bộ quần áo quái dị này thì, cơ tiếp tục nằm mơ đi, một âm thanh lạnh lùng rội ngay vào tai trình vũ, khiến cậu dùng mình, ngẩng đầu nhìn mới thấy, không biết từ bao giờ dơ Châu đã đứng trước mặt cậu, lão đại, trình vũ thấy được dơ Châu, ánh mắt lập tức lóe sáng, giống như khi nhìn thấy tiền vàng, dơ Châu lui lại phía sau một bước. Hai mắt nhau lại nguy hiểm, đối với Trình Vũ đang muốn nhào lên vì động tác này, của cô mà vô hụt vào không khí. Lão đảo tiến lên mấy bước mới tránh khỏi thẳng cảnh ngã lăn. Lão đại, cậu cô ý. Trình Vũ giải miệng ra, cánh tay cua quàng chân Lão đảo, hình ảnh này càng làm cho mọi người sung. Quanh buồn cười hơn, đan tương tư quay mặt đi, cô cười đến không mở nổi mắt ra nữa rồi. Trời ơi, cô không thể nhìn tiếp, thật sự không thể tiếp tục nhìn. Nếu còn nhìn chắc sẽ cười đến chết mất, cậu ta, đúng là thiên tài mà, tôi không cố ý, tôi chính là cố tình đấy, dưa châu lạnh nhạt nói, liếc nhìn cậu ta từ trên xuống dưới, lông mày không ngừng cau lại, cô đột nhiên có loại cảm giác hận sắt không thành thép, trận đấu bắt đầu rồi, không cần làm bộ trang phục này thất, vọng, lên sân khấu đi, cô lui người sang một bên, trọng tài bên kia vẫn luôn nhìn bọn họ. Tay vẫn đang dơ lên, nhìn có vẻ chấn định, như thường nhưng nếu nhìn chăm chú khuôn mặt của ông có thể thấy nó đang không ngừng run rẩy. Đúng vậy, lão đại, đứng thẳng người dậy, trình vũ ngẩng cao đầu, giống như một binh sĩ đầy kiêu hãnh, bước ra chiến trường, duỗi chân trái, vung tay trái, duỗi chân phải, vung tay phải, từng động tác giống như một pha quay chậm những tạo hình không. Bình thường, đi nhầm hướng rồi, bên phải, dưa trâu nhắm hai mắt lại. Không thể không nhắc nhở cậu ta, thân thể cứng nhắc như vậy, có thể nhảy cao thật chứ, không bằng đi làm gậy trúc, giúp người khác nhảy cao, A vâng, trình vũ khẩn trương đáp lời, hai hàm răng cắn chặt, không dám xoay người, mà đi giật lùi lại phía sau, ngay cả như vậy cậu cũng nghe được gió tiếng răng va vào nhau, cậu thực sự rất hồi hộp, hơn nữa còn là thi đấu trước mặt nhiều người như vậy, nhiệm vụ. Dọa người không phải vẫn do lão đại phụ trách ơ, sao lại giao cho cậu chứa, nâng cao cầm, đi nhanh về phía trước, theo tiếng vang lên của âm nhạc, cậu cứng nhắc cởi áo để lộ ra thân hình thật sợ, nói thật, một điểm dễ nhìn cũng không có, cậu cảm thấy sức lực để nâng cánh tay lên cũng không có nữa rồi, tờ khán đài cũng truyền đến từng trận cười vang không ngừng, mồ hôi trên trán cậu chảy ngày càng nhiều hơn, cà chua chín cũng không đỏ bằng mặt cậu bây giờ, cuối cùng cậu cũng. Thi đấu xong, cậu ngồi bệt xuống đất, vươn tay lau đi mồ hôi đầm đìa trên mặt, đây quả thật không phải việc dành cho con người, qua khó khăn, có cảm giác thân thể cậu mềm như bún rồi cho nên, khi nhảy mới không có cảm giác gì như vậy. Đây chính là một ứng cử viên khác làm đế lót đáy cho thẩm vũ âm, trọng tài trên đài giơ tay chính thức ngừng trận đấu để tính điểm, không điểm, không phân, không thành tích, nhìn nhận kết quả, trình vũ chỉ còn biết cúi thập đầu, lão đại, tôi. lại khiến cô mất mặt rồi. Bốn phương tám hướng mọi người không hẹn đều nhìn sang phía Dư Châu. Cô chỉ thản nhiên liếc quanh thoáng nhếch khóe môi, trong lúc vô tình lại nhìn thấy được tầm mắt kính nguyệt sâm âm thầm, khiến cho cô không hiểu nổi. Cô tham gia thêm không nhiều, phía dưới chính là một trong số đó. Chạy bộ. Cô khởi động tay chân mình, những người đứng bên cạnh cô đứng tụng lại một chỗ, không ngừng che miệng cười. Cậu nói xem, cô ta có thể chạy bao nhiêu? Bước. một nữ sinh nhỏ giọng hỏi người bên cạnh tôi đoán chắc chắn không quá năm mươi bước trước kia cô ta ngay cả ba mươi bước còn chạy không nổi không phải một con bé ngốc thôi sao ngay cả tay chân mình cũng không biết phối hợp ấy chứ chúng ta đánh cuộc đi một cái kẹo que tốt cược thì cược có điều tớ muốn hai cái một cái hai cái dưa châu thản nhiên nhìn những người đang có kẻ đặt cược về cô Nhìn cánh tay mập đôi chân nhiều thịt của mình, trang, phục của cô, ngoại trừ to hơn một chút, còn lại đều rất bình thường mà, kẹo que, đáng tiếc, cô không thích ăn, sao các người có thể nói về dơ châu như vậy chứ? Hai tay đan tương tơ tư chống hông, hiển nhiên vừa nghe hết cuộc vui vừa rồi, thân là bạn thân của dơ châu cô chắc chắn sẽ không để yên ngồi nghe. Những nữ sinh bắt đầu rè rặt nhìn sang đan tương tơ. Tư. Rồi trở nên yên tĩnh hơn, ban quý tộc không giống với dân thường, hơn nữa, người ta còn là em gái đang ra giật, không, cần nhìn đồng phục bạch sắc cũng phải nhìn anh trai tuần tù phi phàm kia, cho nên, nữ sinh này, chính là không thể đắc tội, đắc tội với cô ấy, làm sao có thể đi thả câu anh trai người ta, tôi nói cho mấy người biết, đang tương tư chỉ vào dơ châu, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, dơ châu cũng chăm chú nhìn từng động tác của đan tương tư. Đáy mắt trở nên nhu hòa hơn rất nhiều, trong đây quan tâm bảo vệ cô rất ít, cô cứ cho là mình không thèm để ý, nhưng, hóa ra, cô vẫn luôn rất để ý, tôi nói cho các người biết, nhất định dưa châu sẽ chạy xong 50 bước, cho nên cô ngừng lại một hơi, duỗi ra ba ngón tay, tôi đặt cược cho cô ấy, có thể chạy đến 60 bước, ba cái kẹo que, dưa châu dùng sức nhắm chặt hai mắt lại. Xoay mạnh người đi, cô mới vừa rồi cảm động cái gì chứ, bây giờ, toàn bộ cảm động đều biến thành một xúc động, đó là muốn đi bóp chết đan tương tư, đứng trên vạch xuất phát, cô với thẩm Vũ âm đứng chung một chỗ, cô một mình chiếm hai, vạch đường, nhìn người con gái cực kỳ xinh đẹp bên cạnh, dáng người cong lõm rõ ràng, trên dưới đều tràn ngập hơi thở thanh xuân, Tự nhìn lại mình, trên dưới đều là thịt, người ta là chữ S, cô chính là chữ Y. Cho nên, dựa vào dáng vẻ to lớn này, tuyệt đối sẽ có tốc độ như thẩm vụ âm thứ hai, đương nhiên cũng có thể tốc độ cô thậm chí không được tốt như vậy nữa. Dịch, cậu thực sự muốn để Tiểu Trư đi tham gia cái hạng mục này, cô ấy làm được sao? Hai tay tả tư viêm nắm chặt. Lan can, đứng cạnh dưa dịch sầu não, đan ra giật đưa lưng về phía bọn họ, không giấu nổi một hơi thở dài. Trước mặt mọi người trong trường, Tiểu Trư, có lẽ lại chịu xấu mặt nữa rồi. Trước kia, bọn họ đều thích xem cô bị xấu mặt, nhưng hiện tại, bọn họ đều không đành lòng, không biết đây là cảm xúc gì, không gió lớn lên từ lúc nào, nhưng chút thay đổi đó bây giờ đã cực kỳ rõ ràng, cậu nghĩ tôi muốn sao, tính tình con bé này bây giờ giống hệt tôi, thiếu chút nữa tôi muốn bóp, chết nó rồi, có điều, cô thực sự tham gia, khóe môi dưa dịch cũng mỉm cười nhẹ, trên mặt là vẻ bất đắc dĩ không biết làm gì, châu châu nhà cậu. quả thật rất cố chấp dịch cậu đúng là độc ác cẩn thận kẻo bị tiểu chư bóp ngược lại đan ra giật xoay người con mắt quét qua hàng người đứng đầu trên vạch xuất phát kia thân hình như vậy có thể chạy mới là lạ bất kể là trọng lực áp lực hay thể tích không ai có thể thắng cô ấy được cậu nâng cao tầm nhìn nhìn người thiếu niên vô cùng tuấn mỹ đứng lặng một bên kính nguyệt sâm cậu ta vẫn bình tĩnh lạnh mặt ngón tay lại không ngừng nghịch bông tai hình giọt lệ màu lam Bên môi là lạnh y như có như không, Nguyệt Sâm, đây là ý của cậu sao, mục đích của cậu, là thẩm vũ âm, hay người khác, cậu cúi đầu xuống, rất nhanh, trong mắt hiện lên một tia u tối, có điều cũng không ai chú ý, tiếng súng bắt đầu trận đấu vang lên, tất cả mọi người đều chạy về phía trước, đây là trận đấu cỡ ly dài, gần như, toàn bộ mọi người đều tham gia, lúc đầu thẩm vũ âm chạy rất nhanh. Có điều, dường như cô ta đã quên một vấn đề rất quan trọng, đây là đo độ bền thể lực, không phải thi chạy nhanh, tiểu âm, không nên dùng hết sức như vậy, một lát nữa cậu sẽ không chạy tiếp được đâu. Trình Vũ đã thay bộ quần áo thể thao nữa ra, mặc đồng phục thường ngày, so với vừa nãy thuận mắt hơn rất nhiều, đương nhiên là dáng vẻ một cậu nam sinh, cái bộ dáng bán nam bán nữa vừa rồi quả thật rất giống yêu, quái, cậu đúng là lắm mồm. Đan tương tư trầng mắt nhìn cậu ta, cậu không phải đã quên chứ, ân nhân cứu mạng cậu giờ còn chưa thấy mặt mũi đâu nữa, thẩm vụ âm đã cứu cậu sao, cậu ta từng cổ vũ cho cậu hả, cậu ta giúp cậu sao, đan tương tư không ngừng đến gần, lại nói ra sợ thật ngốc nghếch bi thảm. đã thích thẩm Vũ âm như vậy, sao không trực tiếp tranh đoạt với kính nguyệt Sâm đi, hoặc gọi thẩm vụ âm là lão đại đi, chạy tới quấn quyết dơ châu của chúng tôi làm gì, còn... Nói muốn cô ấy làm lão đại, làm lão đại của cậu có chỗ nào tốt chứ, ngoại trở bị cậu liên lụy ra còn có tác dụng gì hả, đan tương tư tuyệt đối không khách khí gì với cậu ta, cô chỉ không hiểu, thẩm vụ âm kia có gì tốt, ngoại trở lớn lên có vẻ ngoài xinh đẹp ra, cô ta cũng nhờ vậy mà được mọi người yêu mến, ngay cả tên gậy trúc này cũng vậy, đúng là không có chút phẩm vị gì cả, tôi trong lúc nhất thời. trình vũ bị dồn cho câm nín một câu cũng không nói được cậu vốn đã ăn nói vụng về lại thêm bây giờ đan tương tơ tư đang phát huy phẩm chất một ác nữa vô cùng tốt không cho người khác một cơ hội phản bác hơn nữa những lời đó lại là sự thật cho nên cậu chỉ có thể ai nay cúi đầu thoáng chốc khuôn mặt đã đỏ bừng đầu cũng càng cúi thấp hơn nhanh chóng cúi song song với ngực cậu không ngừng siết chặt tay lại sau đó lão đại cố gắng lên Tôi xem trọng cậu, tiếng la hét như xét đánh, trung khí mười phần, có lẽ bao nhiêu khí lực từ khi bú, sữa mẹ đều đã được mang ra, đang tương tư trợn to hai mắt, nhìn theo mảnh lá cây tờ tờ rớt trước mặt cô, sau đó, bên tai truyền đến âm thanh ong ong, giọng thật lớn cũng nhờ tiếng hét này, mọi người lại một lần nữa tập trung ánh mắt lên thân hình di chuyển chậm chạp kia, cô chính là đang lắc qua lắc lại đôi đùi tráng kiện. tóc trước chán đã toát đầy mồ hôi, mày giữa hơi nhíu lại thể hiện chút lo lắng, cảm giác được tầm mắt từ bốn phương tám hướng, hơn nữa còn có tiếng hét, như xét đánh kia, trên mặt cô rất nhanh xuất hiện ba đường hắc tuyến, cây gậy trúc kia, cậu ta còn sợ cái thân thể này không có ai không thấy nữa hả? Con ngại cô chưa đủ dọa người đúng không? Giang cô nghiến lại, ngẩng đầu, tất cả mọi người đều chạy vượt qua cô, ngay cả thẩm vũ âm kia cũng một đường vượt qua rồi. Kỳ thật, nói bây giờ cô đang chạy thật quá xỉ nhục rồi, phải là chuyển động được mới đúng, cô cũng muốn nhanh lắm, đáng tiếc, bất lực, có thể đi lại như vậy đã là cực điểm của cô rồi, tả tư viêm quay mặt đi, kết quả như vậy, cậu đã sớm dự liệu được, nhìn bộ dáng xem kịch vui của người khác, cậu chỉ có thể bất đắc dĩ mà lắc đầu, quả nhiên, tiểu trơ vẫn biến thành trò cười cho mọi người như vậy, nhưng, cậu lại không cười nổi, cô rõ ràng cố gắng như vậy. Lại chỉ có thể nhận được những ánh mắt không công bằng như vậy Kỳ thật Béo không phải lỗi của cô nhóc đó Bọn họ trước kia Không biết đã dùng tâm tình gì đối đãi với cô Giống như Những người trước mắt này Nhớ lại khiến cậu cực kỳ khó chịu Con bé kiên trì như vậy Không chắc bây giờ cuối cùng thì về sau cũng vậy Dơ dịch chăm chú nhìn dơ trâu Trên mu bàn tay đã nổi lên gân xanh Như đang cô kìm hãm điều gì Em gái cậu mỗi ngày đều kiên trì chạy bộ Cô sẽ không bỏ cuộc như vậy, coi như tất cả mọi người cười nhạo nó, nhưng nó vẫn không bỏ cuộc, dưa châu, xuống đi, dưa châu, lăn xuống đi, đã đến ba vòng cuối cùng, động tác của cô vẫn vậy, có điều, những người trên khán đài lại không nhẫn nhịn được nữa, thậm chí, còn có người lén ném thứ gì đó về phía cô, dưa châu phì phò thở ra một hơi, nhưng đầu sang chỗ khác, thấy kính nguyệt sâm đang dựa vào lan can chỉ nhìn về phía trước, chỗ đó. Có một bóng dáng hồng nhạt, bóng người duyên dáng, lại không phải là cô, đóng lại hai mắt, vẫn có thể nghe thấy những âm thanh không ngừng bên tai, cô vẫn di động thân hình của mình, mặc kệ người khác đã chạy được ít nhiều vòng thế nào, cô sẽ không dừng lại, vĩnh viễn cũng sẽ không, dần dần âm thanh bên tai nhỏ lại, có lẽ thời gian quá dài, bọn họ cũng đều mệt mỏi, mà những người đang chạy lúc này lại càng mệt mỏi hơn, một người ngừng, hai người dừng lại. Lần lượt thẩm vũ âm ôm lấy bụng mình, cô thật sự không kiên trì nổi nữa, hai mắt đều hoa lên không nhìn rõ phía trước nữa, thân hình cô lung lay sắp đổ, khoảnh khắc khi ngã xuống lại cảm nhận được mùi hương cùng vòng tay ấm áp quen thuộc, cô ngẩng đầu, thấy được đôi mắt cực tinh xảo màu xanh nhạt, sâm học trường, em xin lỗi, cô vô lực nói, thật sự rất mệt, ờm, anh biết mà, kính nguyệt sâm nhẹ nhàng vỗ về cô, ngón tay mơn trớn mái tóc dài của thẩm vũ âm. Tầm mắt lại đặt trên người đang dùng một loạt các động tác cực kỳ chậm rãi, để chuyển động, ánh sáng trong mắt chợt tắt, cậu ôm trầm thân thể hết sức lực của thẩm vũ âm, dưa trông ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy toàn bộ cảnh này, thật tốt, khóe môi mím lại, thật sự rất tốt, hóa ra có một loại dựa dẫm như vậy, thật là hạnh phúc, cười tự diễu, cô chạy qua bọn họ, chỉ là ngừng lại nửa giây, sau đó nhìn thẳng phía trước. Đường trước mặt còn dài nhưng cô không có lý do gì để ngừng lại cả, dưa châu, dừng lại, đây là mệnh lệnh, mệnh lệnh của kính nguyệt sâm, bước chân cô thoáng dừng lại, sau đó lại tiếp tục chạy về phía trước, cô cũng cảm nhận được lạnh ý không ngừng gia tăng quanh người kính nguyệt sâm, dừng trên người cô sau câu nói đó, trên chán, đã đẫm mồ hôi, càng thêm lạnh, thật xin lỗi, đại ca ca, em có thể làm bất cứ chuyện gì cho anh, nhưng... Ngoại trời thẩm vũ âm, em nợ anh, nhưng không thiếu nợ cô ta cái gì cả, đưa tay chạm vào vòng cổ hình giò kệ trước ngực kia, cô mỉm cười, cô không cần phải dựa vào bất cứ cái gì, tự bản thân mình trải qua cũng rất ổn, anh từng nói, chỉ cần đủ mạnh mẽ, vậy sẽ không bị ai bắt nạt nữa, cho nên, cô phải mạnh mẽ hơn, không ngừng mạnh mẽ, lại qua một vòng sân nữa, người trên sân, chạy đã không còn nhiều. Mà những người ồn ào trên khán đài bây giờ cũng trở nên cực kỳ trầm mặc, người đã bỏ cuộc có rất nhiều, vậy mà người nên bỏ cuộc đầu tiên kia bây giờ vẫn đang tiếp tục chạy, tuy động tác của cô vô cùng chậm chạp, nhưng, lại có thể làm cho người ta cảm nhận được kiên trì không có được ở người khác, cô dùng chính những động tác của mình nói ra, cô sẽ không dừng lại, cô sẽ chạy hết phần thi của mình, dưa dịch đóng lại đôi mắt mình, cảm giác hai vành mắt, có chút nóng lên. Cô thật sự không để cho cậu thất vọng, thật sự là người em gái tốt của cậu, nhưng chính cậu lại không phải một người anh tốt, lúc này lại chỉ có thể đứng đây theo dõi cô một mình cô đơn cố gắng, đây mới thực sự là tiểu chưa sao, đan ra giật đứng thẳng người, từ khóe môi cong lên có thể thấy bây giờ tâm tình cậu vô cùng tốt, đúng vậy, cô ấy rất tuyệt, không còn là tiểu chưa chúng ta biết trước kia, tả tư viêm mỉm cười khoanh tay trước ngực, có điều, vẫn... Không quên chú ý một người khác cũng đứng trên này, Nguyệt Sân, cậu ta, còn muốn làm cái gì, trên sân thi đấu, chỉ còn ba người, mỗi người đều cực kỳ mệt mỏi, thậm chí, không còn chạy nữa mà là đi, dơ châu vươn tay lau đi mồ hôi trên chán, nhìn vạch tuyến phía trước, cuối cùng cũng đã tới, kỳ thật, cô đã chạy không nổi nữa, thân thể này, so với cô tưởng tượng còn yếu hơn, nếu như không phải gần đây cô đều kiên trì chạy bộ giảm béo. Có lẽ một vòng cũng không chạy được xong, chỉ có điều, chạy qua nhiều vòng như vậy đã là cực hạn của cơ thể cô rồi, di chuyển được bây giờ chủ yếu dựa vào ý chí của cô, chân bước ngày càng khó khăn, mỗi bước nâng lên nặng nề vô cùng, mi tâm đã nhíu chặt lại, cô cắn chặt mối tiếp tục lê về phía trước, hơi thở rồn rập, hai mắt mở to, trước mắt là một mảng trắng xóa trao đảo mơ hồ không còn nhìn rõ được cái gì, thân thể lung lay trượt đổ xuống. cô dùng lực bấm mạnh một cái vào lòng bàn tay mình cô không thể ngã xuống bởi vì cô không hạnh phúc như thẩm vũ âm trên thế giới này không ai nguyện cho cô tựa vào cô chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình đoạn cuối khoảng cách nhìn vô cùng gần lại tựa như rất xa lại một người nữa bỏ cuộc đường dài như vậy có thể kiên trì đến tận bây giờ đã rất không dễ dàng rồi cô bước đi từng bước vươn tay ngăn lại một phần ánh nắng chiếu trên đỉnh đầu Hai mắt nheo lại cố nhìn rõ vạch đích, đôi môi khô khóc mím chặt lại, lúc này từ phía khán, đài không ngừng truyền đến những chàng vỗ tay vang dội cô ngẩng đầu, không biết từ khi nào tất cả mọi người đã đứng lên, dường như trong đám đông đó cô lại thấy mẹ khóc, còn có bố không ngừng gật đầu cười với cô, trong mắt lộ rõ sự kiêu ngạo giữa đám đông, dưa châu cũng bắt đầu là kiêu ngạo của ông rồi sao, bố, giữ vững thân mình hơn. Cô cúi đầu, nhìn giải lụa đỏ trước ngực, đây là vạch đích, a tới, cô chạy tới rồi, cuối cùng, kiên trì được đến, cô thả lỏng tay xuống, cầm, ngửa lên, mồ hôi rơi xuống đầm đìa lướt qua môi mang theo vị mặn mặn, cuối cùng, đến, chờ chút, từ giữa khoảng không chuyển đến một âm thanh vô cùng có sức quyến rũ, trầm thấp ma ưu nhã, sợ cao quý toát ra mạnh mẽ, khiến mọi người bất chợt sững lại, lắng nghe, trận đấu còn chưa kết thúc. Âm thanh của người đó cực kỳ lạnh nhạt, nhưng lại khiến cho cả hội trường thi đấu yên tĩnh lại, chỉ có vọng lại âm vang đó, dưa châu xoay người, nhìn khóe môi mang theo nụ cười của kính, Nguyệt Sâm, cũng mang theo sợ lạnh nhạt quen thuộc, dường như, anh ta đối với cô, chỉ có duy nhất loại vẻ mặt đó, giống như cười lại không phải cười, đoán không ra, hiểu không nổi, kính Nguyệt Sâm nhìn quanh bốn phía, môi mỏng khép lại. Lại khiến cho nhiều người vì vậy mà trở nên mê đắm vì động tác đó, trận vừa rồi mới tiến hành một nửa chặng, đương nhiên còn một nửa khác, cậu ta thản nhiên quét mắt qua người dơ châu, nhìn đến bộ ngực vẫn không ngừng phập phồng dữ dội của cô, đáy mắt lướt qua một tia sáng lạnh, nhuốm theo sắc xanh ra trời của đôi mắt lại càng thêm băng giá, nửa chặng còn lại, cần hai người cùng thi đấu, cậu dơ tay lên, âm thanh tại hội trường đã thành tiếng vọng. Dù tiếng phát ra không lớn nhưng lại đủ để tất cả mọi người đều nghe thấy, giữa hội trường yên lặng chỉ có âm thanh của kính nguyệt sâm, chỉ còn có thanh âm của cậu, xoay người, kính nguyệt sâm ôm lấy thẩm vũ âm bên người, mặt thẩm vũ âm vẫn luôn hồng lại càng, thêm hồng như bị nướng, không biết do thời gian chạy quá dài hay vì động tác của kính nguyệt sâm mà hồng thêm, trong hội trường vọng ra những tiếng hô thật lớn, hiển nhiên tất cả mọi người đều bị động tác bất ngờ này làm cho giật mình. Xâm học trường, nữ sinh bắt đầu chu lên như sói, nam sinh thì bày ra vẻ mặt tiếc hận, vua của các thiếu nữ, cùng công chúa trong lòng bọn hắn, bây giờ đều không còn đơn thuần nữa, bọn hắn không nên khóc sao, dưa châu nhìn chằm chằm người. Con gái trong ngực kính nguyệt Sâm, thân thể nhỏ nhắn như vậy, không khỏi khiến tâm cô đau đớn một hồi, thì ra, đây là cảm giác đau lòng, cũng là cảm giác hâm mộ, thế này, thật sự không dễ chịu mà. Cô cúi đầu, theo những giọt mồ hôi thỉnh thoảng rơi xuống, tách một tiếng, bụi dưới đất bay bay nhanh chóng che lấp đi thứ vừa lặng lẽ rơi xuống kia, kính nguyệt sâm thoải mái ôm lấy thẩm vũ âm, ưu nhã cất bước, đi thẳng đến chỗ dơ trâu, thật ra cũng chính là vạch đích, một cơn gió mát thổi qua, dường như mang theo cả hương vị trà xanh mát dịu, không có gì lạ nhưng không phải mùi hương cô đã nhớ, khiến khoảng cách giữa cô và anh dường như vô hình bị đẩy ra xa hơn. Người này không còn là đại ca ca kia của cô, đây là kính nguyệt sâm, bạn học dưa Châu, mời cậu tìm người hợp tác, nhớ là, nhất định phải có, nếu như không có người thứ hai, vậy, vẫn coi là cậu thua, thẩm Vũ âm ngại ngùng ôm lấy cổ kính nguyệt sâm, được nằm trong ngực người mình yêu, lúc này, trong lòng cô cảm thấy ngọt tựa như mật, cô ngước nhìn dưa Châu, môi không kìm được cong lên khi thấy cô ta. Cảm thấy thật thỏa mãn, chưa bao giờ vui vẻ như vậy, dưa châu nhìn thấy, chỉ thản nhiên nhắm tịt mắt lại, trong mắt lại khó che giấu được chút sầu đau, nói không quan tâm, chẳng qua là tự lừa dối mình, có điều, cô lại rất thành công trong những việc như che giấu con người thật của mình, cô cúi thấp đầu hơn, nhìn dáng người to béo này, cho dù cô đã cố gắng giảng, cân thì sao chứa, so với thẩm vũ âm, cô vẫn qua mập mạp. Không có một người nào, càng không có người con trai nào có thể như kính nguyệt sâm, ôm được lấy cô, bởi vì, cánh tay ai đủ dài như vậy chứ, diện tích lớn không nói, còn thêm trọng lượng đáng tự hào nữa, cuộc thi lúc này, không phải cố ý nhằm vào cô đây chứ, biết rõ cô béo còn đặt ra quy định như vậy, muốn cô phải thua đến thế sao, cố gắng lâu như vậy, cứ chịu thua thế này, cô thực sự không cam lòng được, nhất là còn. Thua không triệt để trước mặt cậu ta vậy, nhưng, cô còn biện pháp nào khác chăng, cô biết không thể nhận thua như vậy, cũng biết không phải cơ cố gắng sẽ giành được mọi điều, nhưng, trên đời này, ai sẽ đến giúp cô đây? Ngẩng đầu, cô chỉ có thể đứng yên tại chỗ nhìn kính nguyệt Sâm ôm thẩm vụ âm từng bước từng bước đi qua, trong trường học này, không có bất kỳ ai có thể tranh danh hiệu số một này cùng kính nguyệt Sâm. Cho nên, cậu ta không cần chạy, chỉ cần đi, mà dưa châu, lại càng không thể, bởi vì, ai có năng lực cõng một cô mập hơn trăm cân đi đoạn đường dài như vậy chứ, cho dù có cũng không ai nguyện ý. Dịch, cậu muốn làm gì, đan ra giật kéo tay áo dưa dịch lại, dưa dịch chỉ quay đầu lại nhìn cậu ta một cái, gạt tay ra, thoải mái nhảy cao qua lan can đang đứng, đừng cản cậu ấy, cứ để cậu ấy đi đi. Nếu cậu ta không làm vậy thì không xứng đáng làm người dư ra, tả tư viêm vòng hai tay trước ngực, nhìn hai người trên sân thi đấu kia, hai, mắt nheo lại, mang theo chút âm trầm, không ngờ nguyệt sâm lại làm chuyện như vậy, suy nghĩ của cậu ta, đúng là kỳ quái, nói xong, lại thản nhiên tựa người về phía sau, có điều, lúc này đây dưa Châu đã thảm rồi, cái dáng người kia của con bé, phòng chừng sẽ đè chết người mất, người mập như vậy. Cho dù được cõng lên cũng không biết hai chân có được rời mặt đất không nữa, Nguyệt Sâm, cậu đúng là hung ác nha. môi mỏng bĩu một cái, cậu chống hai tay vào lan can, cái lạnh tờ, thành nắm chuyển đến tay không ngờ lại khiến lòng cậu chấn định hơn, cũng bình tĩnh lại, đan ra giật buông tay mình xuống, trong mắt hiện rõ một vòng lo lắng, dưa trâu vẫn đứng lặng một chỗ, không nhúc nhích, cho đến khi bờ vai chuyển đến một cảm giác ấm áp, khí tức quen thuộc vây quanh toàn thân cô. Còn có mùi hương thân thiết không chỉ khiến cô an tâm, mà còn là bản năng từ chính thân thể này, châu châu, còn có anh trai mà, dưa dịch vỗ bờ vai mình, sau đó đi tới trước mặt, dưa châu, ánh mắt mê man của cô như chợt lóe sáng, cúi nhìn thân hình của mình, dưa dịch là một người cực kỳ kiêu ngạo, cho tới bây giờ cũng chưa từng chịu cúi đầu khom lưng trước bất cứ ai, lại vì dưa châu, chấp nhận bỏ đi sợ cao quý của chính mình, châu châu, anh cộng em. Chúng ta luôn bên nhau, anh nở nụ cười cực kỳ vui vẻ, tựa như thiên sứ, ô nhu mà kiên định, bọn họ là người một nhà, đương nhiên luôn ở cùng nhau, châu châu đã cố gắng lâu như vậy, cậu đều thấy được rõ, Giang, cho nên, cậu cũng sẽ cố gắng, cùng ở cạnh bên cô, anh môi dưa châu khẽ mập máy, một tiếng anh này không khỏi khiến hốc mắt dưa dịch chua xót, cảm giác bi thương xen lẫn cảm động không ngừng xâm chiếm cậu, hóa ra, có khi... Cảm động thực sự rất đơn giản, cậu còn tưởng rằng mình trời sinh lãnh cảm, thật không ngờ, cậu vẫn có cảm giác như vậy, châu châu, lên đấy đi, anh là anh trai mà, hồi bé anh cũng luôn còng em không phải sao, cậu nở nụ cười, nụ cười cực kỳ sạch sẽ, trong sáng, chờ đến nửa ngày, dưa châu lắc đầu một cái, cô nhìn về phía phương xa kia, trên mặt cũng bình tĩnh lại, trận đấu rất trọng yếu. Đối với cô mà nói, càng thêm quan trọng, nhưng cô vẫn tự biết cơ thể mình, nặng như vậy, cô không dám để người khác cõng mình, thực tế, dưa dịch, là anh trai thân thể này, cũng là anh của cô, không biết từ khi nào đã tiếp nhận được thân phận này, thế nên, cô càng không muốn, châu châu, chúng ta cùng cố gắng nhé, dưa dịch cười rạng rỡ như, ánh mặt trời, dường như đối với dưa châu ngoại cỡ như vậy cũng không chút lo lắng. đã rất lâu rồi anh không còng em, bây giờ để anh còng em một lần nữa đi. Anh cười nói, sau đó thấp lưng xuống, dưa châu kiên trì, anh cũng kiên trì. Anh đã lâu không còng em, đã lâu không cõng, khóe mắt dưa châu chua xót, cho đến bây giờ cũng chưa từng có ai cõng cô trên lưng. Từ nhỏ không có, một người lớn lên như cô, càng không có được một lần cảm giác ai đó cõng trên lưng. Nhìn người thiếu. Niên trước mắt này tuy còn trẻ nhưng bờ vai tấm lưng lại lớn như vậy đôi mắt cô trầm xuống lại nâng hai tay lên sau đó nắm chặt lại vẫn không như ý của dưa dịch mà để cậu cõng châu châu không thể giúp anh thực hiện nguyện vọng được sao dưa dịch cũng không xoay người lại nhưng trong âm thanh lại có phần ảm đạm không thể che giấu có thể giúp anh hoàn thành sao cậu trước kia đã bỏ lơ cô em gái này Bây giờ muốn đền bù tổn thất, không tính là muộn đi, nếu như, cô, muốn thắng, vậy, cậu sẽ cố hết sức không để cô thua, kiên trì như vậy, cô sao có thể muốn thua chứ, vì vậy, cậu giúp cô, mà cô, cũng đang giúp cậu, giúp cậu hoàn thành một việc mà người anh trai có thể làm cho em gái mình, cho đến nay, đây là lần duy nhất hứa với cô làm những chuyện như thế này, dưa châu nhắm hai mắt lại. Ánh mặt trời nhẹ nhàng rơi xuống khuôn mặt cô, mang theo chút rực rỡ mơ màng, chậm rãi, cô nhẹ nhàng mở mắt ra, nhìn kính Nguyệt Sâm đang ôm thẩm vũ âm. Phía trước, hai người nhàn nhã như đang tản bộ, bọn họ chắc chắn cô không thể tham gia tiếp ư, hay cho rằng, cô chắc chắn thua cuộc rồi, rất xin lỗi, môi cô nhếch lên, sau đó đi tới phía trước, đặt hai cánh tay xuống, ôm lấy cổ dưa dịch, đầu úp sấp xuống một bên vai của anh, hai mắt khép chặt lại. rất nhanh chảy xuống một giọt nước mắt trong suốt trên người đột nhiên trầm xuống hai bên huyệt thái dương trên trán cậu cũng gần nổi cả lên nhưng cậu lại nở nụ cười sau đó dần dần dùng sức đứng lên cậu chưa bao giờ biết thì ra cõng một người có thể nặng như vậy chìm xuống xương cốt như bị chia năm sẻ bảy có điều cậu lại chưa bao giờ thấy thỏa mãn như bây giờ đây là em gái của cậu cho nên cậu thực sự muốn mỉm cười thật tươi Trên khán đài mọi người không khỏi mở to hai mắt nhìn một màn khó tin kia, dưa dịch dáng người với tỷ lệ hoàn mỹ, lại thật sợ cóng con bé mập hơn trăm cân kia, em anh đã còng lại, nhưng, tư thế như vậy lại khiến mọi, người nghĩ đến hai chữ anh hùng, âu không thể tin được, cậu ta làm được kìa, tả tư viêm xoa chán, thở dài một tiếng, không nên xem thường cậu ta, chỉ cần cậu ta muốn, vậy, chắc chắn cậu ta sẽ làm được. Đan ra giật khẽ gật đầu, dường như đối với cậu mà nói, cho đến bây giờ chưa có điều gì là ngoài ý muốn, ai nói cậu ta không thương dưa châu, cậu ta vẫn luôn yêu, chỉ có điều, có khi, tính cách quá nội liễm nên dù yêu sâu cũng chôn giấu càng kỹ, bây giờ, bọn họ, mới giống, anh em thực sự, dưa dịch cắn chặt răng mình, khó khăn nhấc chân đi về phía trước, mồ hôi không ngừng chảy xuống như tắm, cậu nhìn thấy kính nguyệt sâm đang dừng tại chỗ. Ánh mắt màu xanh thẳm mang theo chút đùa cợt, còn có chút không vui, cậu ta có thể chịu đựng đến khi nào chứ? chắc chắn không được bao lâu, khóe môi cong lên cười, kính nguyệt sâm ôm lây thiếu nữa trong ngực, tiếp tục đi về phía trước. Châu châu, còn nhớ trước kia không, thanh âm dơ dịch đã hồn hển. vẫn kiên trì bước tiếp, trước kia anh cũng thường còng em như vậy, em hồi bé, rất đáng yêu, luôn thích bám theo sau anh đi chơi, bây giờ... Anh lại có thể còng em trên lưng, cảm giác như vậy thật sự rất tốt. Mồ hôi trên trán anh không ngừng rơi xuống tay cô, tay Dư Châu cũng siết chặt thêm, thân thể nặng nề nằm trên lưng nhỏ của Dư Dịch, cái gì cô cũng không nói, bởi vì thật sự không biết phải nói gì. "Thả em xuống." Hồi lâu sau, khi Dư Dịch không còn khí lực nói câu nào, Dư Châu đột nhiên mở miệng, anh đã không cố được nữa, cô có thể cảm nhận được quần áo của anh trai đã ướt đẫm như tắm. Mà chân cũng đang run rẩy không ngừng, cô cũng không nghĩ muốn tiếp tục nữa, thắng lợi quan trọng, kiên trì cũng rất quan trọng, nhưng, cô càng không hy vọng dơ dịch vì thế mà ngã xuống, cái gì quan trọng hơn, cô phân biệt rất rõ ràng, cô cũng không muốn thắng lợi, nhưng, cô muốn được đại ca ca nhìn nhận, người anh trai đột nhiên xuất hiện này, với cô bây giờ, cũng rất đáng quý trọng, không sao đâu, châu châu, anh còn có thể kiên trì. dưa dịch nháy mắt, mồ hôi đọng trên mí mắt, trước mắt không ngừng nhập nhòe, mơ hồ. chân cậu đã thấy nặng nề vô cùng, mỗi bước cất lên, dường như là một thử thách với cậu, nhưng cậu vẫn muốn kiên trì, muốn kiên trì hơn nữa. anh sẽ dẫn em đi đến thắng lợi, em gái. cậu nở nụ cười, ánh mặt trời càng khiến nụ cười thêm rực rỡ chói mắt, nhưng cũng làm lộ rõ khuôn mặt đã trắng bệch của cậu. trong. giây lát, tay của cậu được người đỡ lấy. Mở to hai mắt, cậu xoay người, nhìn thấy đan da giật đã đứng cạnh mình, động tác cũng rất nhanh nhẹn, kỳ thật chính da giật cũng không biết, cậu khi nào đã đứng ở chỗ này, cậu thanh âm dưa dịch cực kỳ yếu ớt, nhưng, vẫn quật cường cõng dưa trâu trên lưng, tốt lắm, tiểu chư cũng là em gái của tôi, tôi cũng muốn cõng con bé, em nói đúng không, tiểu trư, muội muội, cậu nhìn dưa trâu nháy mắt một cái, động tác như vậy, lại cực kỳ đáng. Yêu, không thèm giữa mấy phần khôn khéo thường ngày, kỳ thật, cậu ta cũng là một người cực kỳ đơn giản, đan ra giật khởi động tay chân, gật đầu với dưa dịch một cái, hai thiếu niên đều hiểu ý nhau, lại có cùng sự kiên trì, cảm ơn, dưa dịch chậm rãi buông dưa châu xuống, ngón tay vô lực lại cố duỗi lên, cầm lấy tay dưa dịch, không cần, cậu nói xong, ngồi xổm trước mặt dưa châu, tiểu trưng muội muội để anh ra giật cọng em vậy. Em sẽ phát hiện thật ra lưng anh rất rộng vững, chắc sẽ mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối cho con gái đó. Lúc này dơ châu không từ chối, đặt tay lên lưng đàn da giật, cho đến khi hai chân cô được nâng khỏi mặt đất, cô mới cúi đầu xuống nhìn, khuôn mặt Tuấn Mỹ vô cùng bên cạnh, một phần Tuấn Mỹ bị giấu dưới cặp kính, giờ thiếu đi kính, thiếu đi một phần ôn hòa, nhiều hơn một phần tà khí, lại tăng thêm phần tuần tu không nói thành lời. So ra thì lưng em còn rộng hơn lưng anh nhiều, vậy, cảm giác an toàn em mang lại, nhiều hơn hả, theo anh nên so sánh thịt trên người với cảm giác an toàn hà dưa trâu mặt không biểu tình nói, có điều, khóe môi cô đã nở nụ cười, không giống trước kia, đùa dẫn lại với đan da giật, em đúng là che giấu quá kỹ, em gái tiểu trư có điều cậu ngừng lại một chút, thở hồn hển một hơi, mới tiếp tục nói, em thật sự rất nặng, em nên giảm béo đi. Cám ơn, em đang giảm rồi, dưa châu không chút khách khí trả lời, vậy mà một chút thịt cũng không bớt đi, đan ra, giật bước về phía trước, không quan tâm ánh mắt chăm chú của mọi người đang nhìn bọn họ, cậu chỉ biết cậu muốn làm, dù lưng đang cõng một chú heo mập mạp cũng được, chỉ cần là tiểu trư là được, như vậy, ngày mai em sẽ nhờ bớt đi nhiều một chút, dưa châu thoáng hỉ chặt xuống cổ cậu, tiểu trư em muốn mưu sát anh dưa giật của em sao? Đan ra giật ho khan một tiếng, tiểu chư con bé này tuyệt đối là cố ý, đang trả thù cậu sao, còn chưa chết mà, trên lưng chuyển đến âm thanh, không khác gì gió lạnh mùa đông, quả thật chọc đan ra giật tức đến hộc máu, đương nhiên, anh còn sống, em còn sống sao anh lỡ đi được chứ, cậu nở nụ cười, đúng là một đứa trẻ thông minh, như vậy, có thể rời sự chú ý của mình đi, cho nên, cậu phải tiếp tục kiên trì. Cố gắng hoàn thành ước muốn của dưa dịch cùng cô nhóc này, cám ơn anh, ra dật. một lúc lâu sau, dưa châu nói ra ba tờ đó, cô ghé mắt nhìn về phía trước, thấy được bước chân hai người kia đã chậm đi rất nhiều, vô ý hay là cô ý chờ đợi, nhưng, cô biết rõ hôm nay, cô mắc nợ người này, ra giật, tuy trước kia luôn cười nhạo cô, bây giờ lại là người đứng ra giúp đỡ cô. Thân thể đột nhiên lung lay, lưng đan da giật còng xuống, cậu dừng lại, mồ hôi rơi thành thót trên mặt đất, sau đó lại dùng sức nhấc bước chân lên, anh cố gắng lên, anh là người anh giỏi nhất, bên tai chuyển đến âm thanh thật lớn của đan tương tơ, đan da giật mỉm cười, cậu đương nhiên là giỏi nhất, chỉ là một cái bàn, tở thôi mà, cậu tuyệt đối sẽ không bị đáng ngã, cô có thể đừng la lối lớn tiếng như vậy không? Trình Vũ dùng tay che lại hai lỗ tai DNA gờ thương của mình, đứa con gái này, sao giọng có thể to như vậy, thật đúng là đáng sợ, không khác gì tiếng đốt pháo ngày Tết, thì sao, cậu ghen tị hả, ghen tị tôi nói được như vậy, còn có người anh trai vừa đẹp trai vừa vĩ đại như vậy hả, Đan tương tư nghiêng đầu, ngước nhìn bằng cặp mắt đầy lạnh lùng, cậu ta cứ ở đó mà ghen tị đi, kiếp, sau tốt nhất biến thành con gái luôn đi. Vậy mới có thể tìm được một người anh trai tốt như anh cô vậy, dù sao, không phải cậu ta thích mặc quần áo con gái sao, dứt khoát đầu thai làm đàn bà luôn đi, ánh mắt đó của cậu là ý gì, trình vũ bị cô dùng ánh mắt ấy dò xét, từ trên xuống dưới thấy cực kỳ không thoải mái, giống như bản thân trở thành một món hàng rẻ tiền bán ngoài chợ, còn là hàng đại hạ giá, cho nên, cậu khó mà chịu được, cậu quản tôi chắc, đồ đàn bà, đan tương. tư quay mặt đi buồn bực nói gọi cậu ta là đàn bà cô còn cảm thấy tiện nghi cho cậu ta quá rồi nếu không gọi thằng là nhân yêu mới không tệ không phải cô đang sỉ nhục cậu ta mà chính cậu ta tự động dâng cơ hội lên cho cô nhé cô mới là đàn bà trình vũ vừa nghe hai tiếng đàn bà lập tức giận đến mặt mũi đỏ bừng hận không thể lập tức vươn tay bóp chết đan tương tơ đáng tiếc trời sinh tính hắn hay xấu hổ Cho dù đã tức đến hộc máu cũng biết mình không đánh nhau cùng. Con gái, cậu tuy không đẹp trai, nhiều lắm chỉ có chút thanh tú, nhưng lại được nuôi dạy lớn lên thẳng thắn như cây trúc. Một chút phong độ cần vẫn có. Đối với đan tương Tơ tư luôn xỉ nhục mình cũng chỉ có thể cố sức nén giận. Nếu không, chưa biết đan tương tư sẽ có chuyện gì chính cậu, cũng bị cô ta chọc cho tức chết trước đó rồi. Cậu rất ít khi tức giận, có điều tức giận dường như đều được dồn cho hai người. Trước kia là dơ châu bây giờ, chính là đan tương tư, đan tương tư, trợn trừng mắt lên khinh thường nói, tôi vốn là con gái mà, tôi không phải chẳng lẽ cậu phải sao, cô nhìn thẳng phía trước, tên con trai này những thứ khác đều bình thường, chỉ có chiều cao thật dọa người, vừa này nhìn qua cô chỉ cao đến ngang ngực cậu ta, dơ châu gọi cậu ta là cây gậy trúc quả không sai mà, trình vũ bị cô nói trong nghẹn thoáng cái mặt lại phồng phồng. Lần này, quả thật muốn học máu luôn, trong sân thi đấu, đan gia giật vẫn cõng dưa châu trên lưng, cậu ngẩng đầu, nhìn hai người cách đó không xa kia, thật sự rất hâm mộ thể trọng của thẩm vũ âm, nếu như dưa châu cũng nhẹ như vậy, một tay cậu cũng có thể nhắc được cô lên, có điều, thật đáng tiếc, dưa châu chính là dưa châu cô vẫn là em gái tiểu trư, nếu như cô thật sự biến thành thẩm vũ âm, vậy cũng không còn là dưa châu mà cậu quen biết nữa. Hai môi dưa châu không ngừng mím chặt, nhìn chằm chằm mồ hôi chảy ra bên tai đan giật, lại nhìn mái tóc đã ướt của anh, cô quay đầu lại, nhìn thấy, dưa dịch vẫn đứng một bên, không còn chút sức lực đến gần cái cây cạnh đó, ánh mắt lại nhìn chăm chú theo dõi cô, anh đã mệt chết rồi, vậy đó, ra giật à, nếu mệt rồi thì đừng cố nữa, em không sợ thua, dưa châu nắm chặt tay mình lại. Cho đến bây giờ cô cũng chưa từng biết, cảm giác mình là gánh nặng của người khác. Là một cô nhi, từ trước đến nay đều phải tự lực cánh sinh, cô chưa từng có thói quen dựa dẫm vào người khác, nhưng, bây giờ, cô lại chỉ có thể dựa vào mọi người. Như vậy, thậm chí không đòi chút điều kiện nào khác với cô, nhưng anh sợ thua, tiểu chư, chúng ta cùng nhau cố gắng kiên trì đến cùng được không, kiên trì của em. Của anh trai em, còn có anh nữa, chúng ta cùng nhau đến cuối đường, âm thanh đan giật cũng đã đứt thành tường quãng, lại cực lực cứng rắn nói ra, dưa châu trầm mặc, điều cô làm bây giờ cũng chỉ có trầm mặc, cô chỉ là kiên trì, mà các anh chính là còn gánh nặng trên lưng là cô, đan da giật ngẩng đầu, thật sự rất nặng, cho đến bây giờ cậu cũng chưa từng làm việc gì cố sức như vậy, dường như khí lực tích lũy trong suốt 20 năm qua đều lôi ra dùng. Thật sự là mệt chết đi được, ngón tay đã không còn cảm giác gì, đó là một loại cảm giác không thể hình dung nổi, rõ ràng đã mệt đến kiệt sức, nhưng, lại không thể buông tha nổi, không biết từ khi nào, trước mắt cậu chỉ còn là một mảng sáng mờ mông lung, trong nháy mắt đó, lại thấy được khuôn mặt vui vẻ của Tả tư viêm, tên này, khi nào, thì cười vô tư đơn thuần như vậy, thậm chí còn có chút ngốc nghếch, bình thường cũng chỉ nhìn thấy mắt cười. Bởi vì cậu ta chỉ cần hơi tuét miệng cười sẽ khiến cả khuôn mặt như bị rút gân, chẳng lẽ do dơ trâu quá nặng áp đến mức thần kinh cậu không bình thường nữa rồi, hay thời tiết quá nóng, khiến đầu óc cậu choáng váng rồi, đương nhiên không thể bỏ qua việc mồ hôi đang tuôn như tắm trên mặt cậu lúc này, thật sự có thể hình dung là những mưa rơi nặng hạt, đời này cậu còn chưa từng có trải nghiệm thế này, lát nữa phải uống nhiều nước hơn mới được, nếu không cậu sợ sẽ bị thiếu nước mất. Liếm đôi môi đã khô khốc, thật sự khát quá, đột nhiên, cậu chưa kịp phản ứng thì sức nặng trên người chợt nhẹ bấng đi, mở to hai mắt lần nữa, quả thật nhìn thấy khuôn mặt cười khoa trương của tả tư viêm, phía sau giao cho tớ, cậu tiêu sái bỏ mũ đội đầu ra, đứng trước mặt dơ trâu, tiểu chưa, anh viêm tới giúp em, không cần đè anh thành bánh thịt là được, anh, viêm của em còn chưa lấy vợ, càng chưa được ôm cháu trai. Cậu cười rộ lên, lộ ra tám cái răng, hàm răng rất trắng, dưới ánh nắng mặt trời lại càng thêm rạng rỡ dưa trâu cúi đầu xuống, nặng nề thở dài một hơi, những lời này là ai nói vậy, con còn chưa có đã lo tới có cháu, Ngư văn người này sao có thể lên lớp được đến tận bây giờ vậy, bây giờ, cô cũng không từ chối gì, bởi cô hiểu những người này cũng như dưa dịch, không dễ dàng từ bỏ việc mình muốn làm hơn nữa sự việc cũng. Đã ra thế này, nếu cô còn từ chối, vậy, chính là cô không hiểu biết rồi, nhiều người vì cô mà cố gắng như vậy, cô cũng hiểu rõ, vì bản thân cũng sẽ là vì mọi người, nhưng đầu sang chỗ khác, thấy được ra giật đang đứng cùng một chỗ với dư dịch, hai người phải dựa vào nhau mới đứng vững, sắc mặt vẫn trắng bệch, có thể nhìn ra cô đã khiến các anh mệt nhọc cỡ nào, đi cõng một bàn tờ, thật sự quá khó khăn cho các anh rồi, đừng chán nản sớm như vậy chứ? Tiểu chư, thật không, giống em tí nào, nhẹ nhàng cõng dưa trâu trên lưng, thanh âm tả tư viêm vẫn cực kỳ vầng vàng, chỉ có riêng cậu biết rõ, lúc này muốn đứng thẳng lên cần cố sức thế nào, quả nhiên là rất nặng, con mắt nào của anh nhìn thấy em chán nản hà, dưa trâu ghé vào trên lưng anh, cô cúi đầu nhìn xuống, hai chân anh ta, dường như tờ lần trước đã lành lặn lại, giờ lại thèm cô dáng chân xuống lần nữa hà, mắt trái này. Mắt phải cũng thấy, cho nên, tiểu chư, hai mắt anh đều thấy được, tả tư viêm nhìn thẳng phía trước, mà dơ Châu cũng không thấy được tươi cười trên mặt đang phai dần đi, cũng đẹp trai hơn rất nhiều, còn có, tiểu trư, đừng có ý nghĩ không an phận với cái chân của anh nữa, nó không muốn tiếp xúc gần với em lần nào nữa đâu, nếu em thích, anh sẽ tìm một con voi cho em, thịt đủ dày, ra lại thô, còn tùy ý em dẫm, cam đoan, nó sẽ không thét đau. Tả tư viêm bước từng bước, chậm rãi thở ra một hơi, cảm giác toàn bộ không khí trong phổi đều bị rút cạn, tiểu trơ này, đúng là có thể trọng đòi mạng người khác mà, nó sẽ không kêu đau, nhưng chắc chắn sẽ một cước đã em đến tận Thái Bình Dương, khi đó, người hô đau không phải là em sao, hay là, anh cảm thấy em cũng là loại da dày thịt thô, cho nên, ngã không đau, âm thanh dơ trâu cực kỳ nhẹ nhàng. Lại khiến tả tư viêm cảm thấy một cơn gió lạnh vừa thổi qua, thậm chí, con cảm thấy dễ chịu hơn, vốn lúc nãy còn tức giận, hơn nữa còn mang theo hung thủ dơ trâu hơn trăm, cân, hai chân đều đã run lên, nghe cô nói xong, khóe môi cậu không kìm được nhếch lên, em thành thực quá, cậu rất khách khi nói, có điều, so với trước kia đáng yêu hơn không ít, ngựa khi thoáng chuyển, không rõ là nói móc cô hay đang khen ngợi cô nữa, cảm ơn. Dưa châu lặng lẽ ghé vào trên lưng cậu ta, đã đổi qua ba người, không nói chi các anh, kỳ thật, bản thân cô cũng mệt chết đi được, em rất nặng hà, nhìn về phía trước, cô lại hỏi một vấn đề vô cùng rõ ràng, cô rất béo, đương nhiên sẽ rất nặng, dày vò dưa dịch cùng đan da giật thành cái dạng kia, cô không mập chẳng lẽ do bọn họ quá gầy, vẫn tạm được, tả tư viêm cong môi, thật ra, em không mập, chỉ là không nhìn rõ là gầy thôi. So với một con voi, thật ra vẫn là nhẹ, hai mắt dơ trâu trợn trừng, miệng người này, đúng là quá độc địa rồi, em yên tâm, em không đè chết anh được đâu, anh chắc chắn sẽ trụ được, ở chặng đường cuối cùng này, để anh đi, một lát sau, tả tư viêm mở miệng, nói, anh ta so với nhóm dơ dư dịch, dường như khỏe hơn nhiều, ít nhất, còn có thể kiên trì đến bây giờ, cậu có thể trêu đùa cùng cô nhóc này tự nhiên như vậy. Nhưng, chỉ có chính cậu biết rõ, cậu đã dùng nhiều khí lực thế nào mới có thể để mình nói chuyện được như vậy, dưa châu, so với tưởng tượng của cậu còn nặng hơn nhiều, Cảm ơn, còn có nghe xong lời tả tư viêm nói, dưa châu vẫn luôn trầm mặc, đến khi cô ngẩng đầu lên, cậu mới nghe được câu cảm ơn kia, khóe môi cong cong, khiến cho cậu rất có cảm giác thành tựu, chỉ là, nếu không nghe câu nói tiếp theo. Của cô có phải sẽ khiến sắc mặt cậu không cứng lại như vậy không, cảm ơn, còn có, rất xin lỗi cái chân của anh, dư châu hào phóng xin lỗi, cô chỉ cảm thấy có lỗi với cái chân của anh ta, còn về phần cá nhân nào đó, dường như đã bị tách khỏi cái chân của chính mình rồi, quả nhiên là cái đức hạnh này, dư châu bây giờ, có lòng ghi hận rất nặng, tả tư viêm câm nín, cậu hiện tại cần tiết kiệm chút, sức còn mà cõng cô đấy, nếu không. Sẽ tức giận đến đau hông mất, đến lúc đó sẽ làm con nhóc này nhá xuống, không phải lo cô nhóc này đau mà cậu sợ bị cô đè chết. Sức nặng như vậy, nếu thực sự đè xuống, hậu quả vô cùng đáng sợ, cũng không biết những năm này cô ăn cái gì mà lớn được thành như vậy. Phía trước, Kính Nguyệt Sâm lại đứng yên tại chỗ không đi, cậu ta ôm Thẩm Vũ Âm rất thong dong, dường như việc ôm thêm một người không chút ảnh hưởng nào đến cậu cả, cậu ngừng lại đã lâu, bắt đầu từ dư dịch. Cho đến bây giờ là tả tư viêm, cậu đều nhìn thấy rõ, con người trầm lại, hàng lông mi dài chớp nhẹ che đi một phần ánh mắt, lộ ra tia sáng thần bí khó lường. Dù kiên trì cũng có ích lợi gì chứ, dịch, đan giật, còn có viêm, vì một đứa mập, không đáng, xâm học trường, bọn họ sắp đuổi tới rồi. Ánh mắt thầm vũ âm khẩn trương nắm chặt áo trước ngực kính nguyệt Sâm cô thật không ngờ, dưa châu lại có bản lĩnh như vậy, có thể khiến cho nhiều người chịu. Cóng cô ta như vậy, thể trọng kia đã có ba người chịu qua, thật không thể hiểu nổi nhóm các học trưởng nghĩ gì, chẳng lẽ hiện nay đang thịnh hành việc thể hiện sức mạnh của mình, qua việc có người béo sao, thật sự quá khó hiểu rồi. Có điều, bây giờ cô cũng không quan tâm vấn đề này, mà là, nhờ ba người kia, khoảng cách giữa bọn cô càng ngày càng gần rồi, trận đấu vừa rồi cô đã mất mặt, nếu bọn cô bây giờ cứ như vậy mà thua. Vậy, tờ nay về sau, cô phải mang rổ lên che mặt mà, đi mất, dù sao, thua trước một kẻ tất cả mọi thứ đều không bằng mình, thật khiến người ta tức giận đến ói máu, hơn nữa, cũng cực kỳ mất mặt, huống chi còn liên quan đến xâm học trưởng, điều này, càng khiến cô khó chịu hơn nữa, sẽ không, kính nguyệt Sâm ngẩm cao đầu, thản nhiên nói, khả năng của viêm đã đến cực hạn rồi, kiên trì không quá mười bước nữa đâu. Cậu vẫn đứng nguyên tại chỗ, chưa hề di chuyển, A, là như vậy sao ạ, thẩm vụ âm khó hiểu nhìn hướng hai người, đang nặng nhọc tiến lên kia, cho đến bây giờ cô cũng chưa từng hoài nghi bất kỳ lời nói nào của kính nguyệt sâm, nhưng, hiện tại, cô thật không hiểu sao anh ấy có thể cho rằng như vậy, rõ ràng, bọn họ đang tiến đến ngày càng gần, tuy bọn họ đi vô cùng chậm, nhưng, mỗi lần bước đi đều cực kỳ vững vàng, phải biết rằng... cân nặng của dưa châu còn nhiều hơn 3 lần thể trọng của người bình thường, cõng cô ta trên lưng là loại khiêu chiến lớn biết bao, chỉ là, tả tư viêm vẫn kiên, chỉ được như vậy, thậm chí so với dưa dịch cùng da giật đã lâu hơn rất nhiều, bọn cô lại chỉ đứng yên một chỗ, thật sự sẽ không bị bọn họ vượt qua chứ, 8, 9, 10 bờ môi kính nguyệt sâm mất máy, cho đến khi đếm đến 10, bước chân ngừng lại, thẩm vũ âm mở to hai mắt, tả tư viêm đã dừng lại, Dường như chút khí lực để đỡ lấy eo cũng không còn, dưa châu yên lặng nhìn cậu, thân thể mập mạc này đặt cạnh tả tư viêm lại càng thêm to lớn nặng nề, chúng ta sẽ tiến lên, tả tư, viêm ngẩng đầu, mồ hôi đầm đìa trên trán. thì thật cậu đã dùng hết một phần khí lực cuối cùng của mình rồi, nếu không phải ý chí của cậu mạnh, có lẽ bây giờ đã quỷ dạp trên mặt đất không nhúc nhích nổi nữa rồi, nhưng, ý chí của cậu lại nói cho cậu biết. Tuyệt đối không thể từ bỏ như vậy, dưa dịch, dưa châu, đan ra giật còn có chính cái tôi tả tư viêm đều đang kỳ vọng vào cậu, chính bản thân cậu cũng không muốn bỏ cuộc như thế này, cứ từ bỏ như vậy, cậu không thể tha thứ cho, chính bản thân mình. Dưa châu ngẩng đầu, nhìn chầm chầm vào hai người cách đó không xa kia, bước chân bọn họ rất chậm, nhưng cũng đã bắt đầu cách xa dần bọn cô, thậm chí, khoảng cách lúc này, không có cách nào thu ngắn được nữa. Tả tư viêm, tỉnh, dưa châu gục đầu xuống, bởi vì quá béo, cho nên, động tác cúi đầu này cũng thật chậm chạp. Cô đặt hai tay lên bờ vai tả tư viêm, qua đầu ngón tay có thể dễ dàng cảm nhận được quần áo đã ướt, khi nào quần áo trên người anh ấy đã ướt thành như vậy, còn chảy rất nhiều mồ hôi, mặt trời nắng như vậy, sẽ bị thiếu nước. Tiểu trư, chúng ta không thể nhận thua như vậy, anh còn có thể kiên trì, cho nên, em hãy vững tin. Tả tư viêm dùng sức ổn định thân thể của mình, hàm răng cắn chặt, cậu thừa nhận hai bờ vai đã mỏi nhờ không cách nào nâng lên nữa, cậu cũng thừa nhận, bây giờ một chút sức lực để đứng lên cũng không còn, chỉ là, nếu ngay cả cậu cũng mệt mỏi ngã gục, như vậy, trong này còn ai có thể giúp bọn, họ đây, Nguyệt Sâm đã hướng cậu khiêu chiến như vậy, nếu thua trận, ba người bọn họ sao có thể cam tâm đây? Bất luận trận đấu này thắng hay thua, đều không quan trọng bằng mọi người, anh, anh trai em, còn có đan giật, mỗi câu Dư Châu nói ra, tuy có chút trần chừ, chậm rãi nhưng lại cực kỳ rõ ràng, tả tư viêm không khỏi sửng sốt, trước kia Dư Châu có như vậy không, nếu là lúc trước, Dư Châu nhất định sẽ quấn chặt lấy bọn họ cầu xin, nhưng, bây giờ cô lại muốn bọn họ từ bỏ. đi, chỉ bởi vì, bọn họ đều đã mệt mỏi. Anh, thực sự không muốn thua, nhất là bại dưới tay Nguyệt Sâm, tả tư viêm cười khổ một tiếng, bốn người bọn họ là bằng hữu tốt cũng là địch nhân của nhau, trận đấu của đàn ông, bên trong vẫn có tình hữu nghị ở giữa tồn tại, dưa châu đứng lên, có thật là, sẽ thật sự phải chịu thua sao, hơn nữa, lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng sao, gió không ngừng mơn trớn trên khuôn mặt cô, hong khô những giọt mồ hôi trên mặt, còn tả tư viêm, mặt... của anh cũng giống như dưa dịch bây giờ toàn bộ sức lực đều đã dốc ra cõng cô cô cũng biết anh viêm đã không thể đi thêm bước nào có thể kiên trì trong thời gian dài như vậy đã là cực hạn rồi nếu còn cố thêm chỉ sợ sẽ những đám mây đen thổi đến sau đó cô nghe thấy tiếng mọi người bốn phía hít sâu mạnh ngẩng đầu trước mắt cô là một người con trai cao gầy tay phải trống hông tay trái chỉ lên trời Chân phải dẫm lên một khối đá, sau đó đột nhiên tảng đá dưới chân. Cậu ta lung lay, cậu ta loạn trọng vội ổn định đứng vững lại, bốn phía như có tiếng sấm đánh chuyển đến, trời cao có tiếng sấm lớn, lão tử cũng sẽ là tia chớp lóe sáng của ngôi trường này. Cậu ta tiêu xái đứng lên, kết quả, tảng đá dưới chân lại lung lay, thân thể cậu ta cũng theo đó nghiêng trái ngả phải, sắp đặt tạo hình đẹp trai như vậy. Hoàn toàn sụp đổ rồi, bốn phía lại truyền đến chàng cười to không rước, mà cậu ta chỉ còn cách cố gắng tự chấn định lại cọng cỏ đính. Trên đầu, sau đó đi về phía dưa châu, tiếng cười cất lên, lão đại, còn có tôi, cậu ta nói rất nhẹ nhàng, tuy hình tượng anh hùng của cậu ta vừa bị hòn đá làm hỏng, song cậu vẫn có thể đi tiếp trên con đường anh hùng của mình, cậu muốn giúp người cậu coi là lão đại này hoàn thành ước muốn của cô. Chẳng phải chỉ là quãng đường cuối cùng thôi sao, cậu có thể không, tả tư viêm trợn mắt khinh thường, thân hình dưa trâu rất nặng, người này, toàn thân gầy không được mấy lạng, thịt nữa là, do thổi qua còn sợ sẽ ngã, còn muốn cõng dưa trâu trên lưng, lưng cậu ta còn kém dưa trâu nhiều lắm, ta có thể, trình vũ kéo ống tay áo của mình lên, gập tay lại, nhìn xem, tôi có cơ bắp đầy nhé, trên mặt dưa trâu chảy xuống ba đường hạc tuyến. Cơ bắp, nhỏ như cái chân gà mà cũng được gọi là cơ bắp hả, tôi đoán bên trong chỉ có không khí thôi, tả tư viêm nhìn cánh tay mảnh khảnh chỉ có chút xương và da kia, nhìn kỹ, cũng không nhìn ra chút thịt nào chứ, đừng nói là cơ bắp, lão đại, học trưởng thật biết nói đùa, tuy tôi không cường tráng, nhưng có thể đủ để cõng lão đại trên lưng, vụng về vuốt đầu, đột nhiên, ánh mắt cậu ta như sáng bừng lên, trong trẻo, cậu biết mình rất gầy. Rất vô dụng, nhưng, cậu muốn cho lão đại hết phần sức lực đang có, bởi vì, đó là người đã cứu mạng cậu, theo bản năng mà đẩy cậu ra, khiến cho cậu cảm động không thôi, cho nên, người con gái cậu nhận định là lão đại này, lại đang gặp khó khăn, cậu, đương nhiên muốn đi giúp, cho dù không có đủ năng lực, cũng vẫn muốn vì cô mà cố gắng, cho dù, cậu cũng rất muốn tiểu âm chiến thắng, nhưng, cậu càng không muốn lão đại phải thua, lão đại. Lên đây đi, tôi sẽ cõng người đến cuối đích, câu hé miệng cười, hàm răng trắng sáng, lộ ra dưới cặp kính cực kỳ bắt mắt, nhìn qua không giống cây gỗ ngốc thường ngày, tiểu trư, thành toàn cho cậu ta đi, tả tứ viêm cười nhạt, dùng sức cố gắng đứng dậy, nếu quả thật có thể, cậu hy vọng, cậu ta có thể cõng đến nơi cậu ta đã nói, cho dù không cường tráng nhưng cậu hy vọng, cái eo nhỏ của cậu ta không bị dơ trâu đè đứt đôi, dơ trâu im lặng lắc đầu. Cô không tin tưởng được, tên con trai này quá gầy, trong mắt cô chính là một cây gậy trúc, cây gậy như cậu ta có thể dễ dàng bị đè gãy, cô hiểu rõ hơn bất cứ ai về bản thân mình nên chắc chắn phải từ chối cậu ta. Lão đại, đây xem như là chuyện thứ nhất tôi làm vì người, trình Vũ đáng thương nói, cậu hiểu tại sao? Cô lại từ chối, nhưng cứ bị từ chối như vậy, ngay cả một chút mặt mũi cũng không thèm trở lại cho cậu, cho dù... Lúc nãy mặt mũi cậu đã bị ném sạch nhưng liên tiếp bị quăng hết thêm lần này nữa, sau này cậu phải dùng mông mà gặp người khác sao, dơ châu không nói gì, mí tâm cau chặt lại, càng ngày càng nhíu chặt, lão đại, người không thể bắt nạt tôi, trình vũ gỡ mắt kính xuống, cong miệng cười, biểu tình như vậy, thật giống với dơ châu lúc trả đòn ai đó, khóe mắt dơ châu, hạ thấp, cô nhịn, nói nhiều lần như vậy, cũng không bỏ được danh xưng lão đại này của cô. cô căm ghét tên gọi như vậy càng căm thù chữa to chữa to này không khác gì nói về thân hình của cô quả nhiên là đại lão đại cô để cho bọn họ cóng vì sao không để tôi cóng trình vũ chớp mắt ánh mắt lại đầy u oán có điều vì không có mắt kính nên trước mắt cậu chỉ là một mảnh mông lung không thể trách cậu được với người cận hơn mười độ mà nói không có mắt kính bằng nghĩa với Gần mù, có điều, để dơ châu có thể nhìn thấy sóng mắt ngân ngấn đông đầy nơi con mắt, cậu chỉ có thể bỏ kính ra, bởi vì, đôi mắt cậu chỉ cần vừa để lộ ra ngoài gió sẽ bị như vậy, cái này không tính là lửa gạt, chỉ có thể coi là dùng chút thủ đoạn thôi, bản thân cậu cho rằng như vậy, bởi vì cậu quá gầy, dơ châu cắn răng nói, đạo lý đơn giản như vậy, khác biệt rõ ràng như vậy, cậu ta cũng không nhìn ra sao. Muốn cõng cô, hay cậu ta muốn biến cô thành tội phạm giết người hà? Hà, lão đại, trình vũ nghiêm mặt lại, đứng trước mặt dơ Châu, sau đó, xoay người lại, giống như bọn dơ dịch trước đó, ngồi xổm xuống, lão đại, tôi vẫn luôn muốn làm được gì đó cho cậu, tôi vẫn cho là chính mình không đủ dũng cảm, tính cách lại nhu nhược, dù gặp phải nguy hiểm cũng chỉ biết bỏ trốn, ngay cả việc yêu mến một người cũng không dám cho người ta biết. tôi muốn mạnh mẽ hơn không cần tiếp tục yếu đuối nữa cho nên có thể cho tôi một cơ hội không cho tôi một cơ hội thử thay đổi được không lão đại tôi không yếu đuối như con gái tôi là một người con trai hàng thật giá thật chuyện những bạn học khác làm được tôi cũng muốn làm tôi muốn để cho tất cả mọi người thấy cả tiểu âm nữa cậu ta cười ngốc nghếch có chút ngại ngùng nhưng không chút nỡ tính cậu còn muốn nói thêm gì đó Trên người đột nhiên cảm thấy một sức nặng cực kỳ lớn, cậu lớn đến như vậy cũng chưa từng chịu qua sức nặng nào thế này, nhưng lại khiến khóe môi. Cậu không kìm được cong lên thật lớn, quay đầu lại, nhìn thấy tả tư viêm cười, dĩ nhiên lại là nụ cười khen ngợi, cậu mỉm cười, chiếc kính trượt xuống mũi, rõ ràng không có gió thổi qua vẫn khiến mắt cậu mông lung chua sót, làm rất tốt, trình vũ, cuối cùng cậu đã bước được bước đi đầu tiên. Cho nên, nhất định phải cố gắng lên, vì lão đại, vì tiểu âm, cũng là vì chính mình, cậu tự cổ vũ cho mình, cắn răng, dùng sức đứng thẳng người dậy, thân thể dơ trâu nặng hơn cậu gấp bốn. Lần, thể trọng nặng như vậy, quả thực khiến cậu không đứng thẳng người nổi, nhưng, cậu vẫn nở nụ cười, hơn nữa còn cười vô cùng thỏa mãn, cậu cố gắng nâng bước chân tiến về phía trước, tất cả mọi người bốn phía cũng trở nên yên lặng, là loại yên lặng nói không nên lời. Cố gắng như vậy là muốn chứng tỏ cái gì chứ, ai có thể làm chủ, hay là ai không thể thua cuộc, rõ ràng, mệt mỏi như vậy, vẫn kiên trì như vậy, rõ ràng khổ sở như vậy, vẫn mỉm cười, khiến cho tâm mọi người đều, bắt đầu có cảm giác run rẩy không nói nên lời, đang tương tư nhưng đầu nhìn trình vũ, dùng sức chớp mắt, mình có nhìn lầm không, người này vừa nãy vẫn là một cô gái thể thao, sao có thể biến đổi nhanh như vậy chứ? cô tự nhéo cánh tay mình đau quá lông mày cô nhăn lại dường như nối thành một đường có điều có chút đau đớn này cô mới tin tưởng mình không nhìn lầm hai người kia cô cảm thấy rất kỳ quái nhưng lại chính là sợ thật anh hùng hay quái vật vậy cô đưa tay đỡ cầm mình cảm thấy đặc biệt hứng thú không biết cậu ta nghĩ cái quái gì nữa tâm tư quái dị cô ngẩng đầu nhìn trời cao dường như ánh mặt trời quá gay gắt thì phải Cảnh tượng trước mắt khiến cô thấy thật chướng mắt. Lão đại, cuối cùng hôm nay tôi mới cảm thấy mình là một anh hùng. Lưng cậu càng ngày càng khom xuống, sức nặng trên người cũng càng dần trở nên nặng nề hơn, nhưng ý cười trên mặt trình vũ lại càng thêm tươi hơn, cho tới bây giờ cũng chưa từng được vui. Vẻ như ngày hôm nay, tuy mệt chết đi được, lại cực khổ như vậy, nhưng trong lòng cậu lại cực kỳ thỏa mãn. Muốn làm anh hùng đương nhiên phải trả giá thật nhiều. Dưa châu nhìn thẳng phía trước nói, hai người kia đã ngừng lại, dường như cô y chờ bọn cô, cô cũng không muốn làm anh hùng gì đó, cô chỉ cần làm tốt chính mình là đủ rồi, tôi không sợ đâu, vì tiểu âm, nhất định tôi sẽ làm được, hai mắt chỉnh vũ nhấp nháy hồng, lúc này, có lẽ đang nghĩ tới thẩm vũ âm, chìm vào, trong giấc mộng đẹp của chính mình không tỉnh dậy nổi, mơ thật là đẹp, nhưng, càng đẹp đẽ bao nhiêu lại càng tàn khốc bấy nhiêu. Cô ta yêu kính nguyệt Sâm, dưa châu không chút khách khí cắt đứt, đơn phương yêu mến như vậy, kỳ thật cũng là một điều tốt, tôi biết, trình vũ cười nói, nhưng tôi vẫn cứ thích cô ấy như vậy, cô ấy là nữ thần trong tôi, mỗi ngày tôi đều nằm mơ thấy cô ấy, có điều, đều là ác mộng mà thôi, trong lòng cậu nói nhỏ một tiếng, lại tiếp tục cố gắng, đi về phía trước, cậu quả thực rất gầy, điều này, khiến cho cậu cảm giác sắp bị Dư châu đè chết. Khiến mọi người đứng cạnh xem cũng cảm thông cho, có điều, nghị lực của cậu mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng tất cả mọi người, dưa châu cũng không làm sao cất nổi lời, nỡ thần, ác ma dã man, đối với gậy trúc mà nói, có lẽ chính là như vậy, tình yêu không có kết quả, đối với cậu ta có lẽ chính là hạnh phúc, đương nhiên cũng là bất hạnh lão đại cũng thích nguyệt sâm học trường, mà, cho nên mới có thể cố gắng như vậy. Chúng ta đều là vì người trong lòng, nên mới nỗ lực đứng lên cố gắng như thế. Trình Vũ đợi nửa ngày cũng không thấy cô nói lời nào, vì vậy đành tợ nâng cao tinh thần bản thân, nói một đống lớn nhỏ, có điều, đối với cậu bây giờ nói chuyện cũng chính là gánh nặng, mỗi chữ nói ra, đều mất đi thêm một phần khí lực. Yêu một người, mới có thể cố gắng sao, không thể nào. Dưa châu cúi thấp đầu, nhìn mồ hôi trên mặt Trình Vũ, hôm nay, cô đã... Nhìn thấy mồ hôi của bốn người con trai, trong nội tâm đã không còn chút cảm giác gì, không phải vì yêu mến một ai đó mới đi cố gắng, mà bởi vì, tôi không muốn thua, bọn họ cũng vậy, có khi nào người mà mình vẫn luôn thầm yêu mến biết, nụ cười của người thiếu niên hồi đó, dường như đã trở nên rất xa xôi, cho dù là quá khứ hay hiện tại, loại yêu thầm này, quả thật vô cùng khó chịu, tựa như bị nghẹn ở ngực. Không phải để cho người đó thấy, không phải anh ta, nguyên nhân vì, nhiều người khác, tựa như người nhà, bạn bè, còn có chính bản thân mình, lão đại, nếu tôi nói với cô, tôi thật sự không kiên trì được nữa, cô có trách tôi không? Trình Vũ đột nhiên quay đầu lại, mặt mũi đỏ gay gắt, dưa châu lắc đầu, cho đến bây giờ tôi cũng chưa từng nghĩ tới, cậu sẽ kiên trì được bao lâu, chỉ là cho cậu một cơ hội để trở thành anh hùng thôi. Cô nói rất không khách khí, mạnh mẽ đả kích nội tâm yếu mềm của Trình Vũ, Trình Vũ xây sầm mặt mày nhìn lại, cậu, quả thật không trụ nổi nữa, lão đại, đã có ai từng nói, cô thật sự vô cùng nặng chưa, đã từng nghe rất nhiều người nói qua, dưa trâu tờ trên lưng cậu ta tờ tờ tụt xuống, tránh bi kịch người mình đè bẹp cậu ta, nếu với trọng lượng này của cô, thật sự đè ngã cậu ta, chắc chắn cây gậy trúc này sẽ bị đè gãy. Một cước của cô còn không chịu nổi huống hồ là toàn bộ trọng lượng thân hình, không đè chết cũng sẽ ho ra máu, lão đại, tôi không sao, một tay chỉnh vũ ôm ngực, một, tay chống hông, dáng người gầy tông teo lại làm điệu bộ như một người con gái nhu nhược yếu đuối, đáng tiếc lại là con trai, động tác này quả thực rất đả kích người xem, cho nên, lão đại của cậu, cũng lặng lẽ chìm đi, là tôi vô dụng mới đúng, dưa trâu xoay người. Nhìn về chỗ ba thiếu niên đứng chung kia, cả ba đã khôi phục không ít, nhưng vẫn là bộ dáng mệt mỏi đến cực điểm, dưa dịch vừa muốn cất bước, đã nhanh chóng bị đan da giật giữ lại, nếu là lúc trước, lực đạo như vậy, dưa dịch đã sớm thoát ra, chỉ có điều bây giờ, không chỉ cậu không có chút khí lực nào mà cả bọn da giật cũng vậy, bọn họ chưa bao giờ trải qua cuộc thi ma tôn khó khăn thế này, mệt mỏi đến mức chỉ cần ngồi xuống dưới đất là không nghĩ đứng dậy nữa. Dịch, vỗi thôi, cậu cũng biết, chúng ta không thể cóng cô ấy đi được nữa, tiểu trơ thực sự quá mập, có thể đi được quãng đường dài như vậy, chúng ta đã cố gắng hết sức rồi, cho nên, mọi chuyện chấm dứt thôi, cậu khó, khăn khép hai mắt lại, kỳ thật, sao cậu có thể nghĩ đến chuyện từ bỏ chứ, có điều thực sự đã hết sức rồi, chờ vài người bọn họ ra, ai sẽ giúp con bé nữa đây, trình vũ kia đã là ngoài ý muốn rồi. Trên đời này lại không có nhiều điều tốt đẹp ngoài mong đợi, nếu không bỏ cuộc, bọn cậu còn có thể làm cái gì nữa đây, quyết định này của kính Nguyệt Sâm, vốn muốn làm khó dơ Châu cũng làm khó bọn họ, cho nên, cậu ta đã tính trước được bọn cậu sẽ không thắng được, Nguyệt Sâm à, Nguyệt Sâm, cậu đúng là đủ hung ác, Sâm học trưởng chúng ta không đi tiếp sao, thẩm Vũ âm bật hỏi, cô thật không nghĩ đến, sẽ có nhiều người chịu giúp dơ Châu như vậy. Cô ta béo đến thế còn có người muốn cõng trên lưng, thậm chí cả con cá mực khô trình vũ vẫn luôn nói thích cô kia, Cùng tới giúp con bé đó, không phải bọn họ đều chán ghét cô ta sao, vì cái gì, ngay lúc này lại giúp cô ta, bây giờ đã có bốn người rồi, liệu còn có người thứ năm xuất hiện không, trận đấu này diễn ra đã lâu như vậy, bọn họ còn muốn kéo dài đến bao lâu đây, dù sao chắc chắn bọn cô sẽ chiến thắng, nếu không phải sâm học trưởng cố ý dừng lại. Thì bọn họ đã sớm đến đích giành chiến thắng rồi, chỉ là, cô ngẩng đầu nhìn kính nguyệt sâm, đôi mắt màu xanh lam càng thêm lạnh lùng cũng khiến người nhìn vào nó bình tĩnh lại, cũng không hiểu sao lại có thể bình tĩnh như vậy, không cần lo lắng, đây là người cuối cùng rồi, một lúc lâu sau, kính nguyệt sâm mới mở miệng, âm, thanh cũng không vì nói với cô thẩm vũ âm mà ấm áp lên vài phần, người này, quả thật là trời sinh lạnh lùng sao. Sâm học trường, chúng ta vẫn tiếp tục chờ ở chỗ này sao, có phải em rất nặng không, thẩm vụ âm xấu hổ nói, nhìn dơ châu hết lần này đến lần khác đè sụp người khác, cô sợ mình cũng rất nặng, tuy cô rất gầy nhưng cứ luôn được anh ôm như vậy cô cũng biết ngại ngùng chứ, cũng lo lắng cân nặng của mình, dù sao cô vẫn là một người chứ không phải bình bông, vẫn có, trọng lượng nhất định, tuy không đáng sợ như dơ châu nhưng cũng không nhẹ, em rất nhẹ. Kính nguyệt sâm hơi cúi đầu, nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của người con gái trong ngực, con có vòng eo nhỏ nhắn duyên dáng, quả thật rất nhẹ, gần như không cảm thấy chút gánh nặng nào, vì vậy cậu có thể ôm lâu mà không chút mệt mỏi, con có thể vừa đi vừa chờ bọn họ, đương nhiên cậu còn có ý tứ khác, cô rất nhẹ, nhưng, người còn lại kia thì rất nặng, tin chắc không ai có thể chịu được cân, nặng của cô ta nữa, cậu nghĩ đã xong rồi chứ? Cho bọn họ thời gian lâu như vậy, coi như là cậu nhân tử đi, đáng tiếc bọn họ lại để cho cậu thất vọng như vậy, xoay người lần nữa, lần đầu tiên quyết định rất khoát, không giống lần đầu tiên, không phải bởi vì chiến thắng mà bởi vì cậu biết chắc rằng, thắng lợi vĩnh viễn sẽ đứng về phía cậu, không ai có thể vượt qua cậu, không một ai cả, lão đại, trình vũ méo miệng, cảm thấy mình thật giống một tội nhân, đều là do cậu không? Tốt, nếu như có thể lớn lên khỏe mạnh một chút, vậy bọn họ đã có thể tiếp tục bước đi, chỉ là cậu có tâm mà không đủ sức, không bị cô đè gãy lưng đã là hạnh phúc cho cậu rồi. Không phải vì cậu, không phải cậu quá yêu mà là tôi quá mập, dưa châu không tự chủ nhìn kính nguyệt sầm ôm thẩm vũ âm rời đi, mà cô chỉ có thể đứng lặng chỗ này, nơi con tim đang đập mạnh cũng không ngừng nhói đau, cảm giác thật khó chịu, cô quá mập, cho nên, đều không liên quan đến người khác. Cô không oán trời trách đất, càng không đổi lỗi cho người khác, trên thế giới này không có ai cần phải giúp đỡ ai cả, cũng không có ai cần phải đi chịu đựng cơn giận dữ của bạn, cô chỉ tin tưởng chính mình, nhưng Chung quy sẽ có những lúc vô lực như vậy, một người không được, nhưng lại không ai có thể giúp được cô nữa, cô không thể chia mình thành hai phần, nếu quả thật có thể như vậy, cô thật sự sẽ rất vui. Bởi vì, chia làm ba lần là được một thẩm vũ âm rồi, có điều, ngay. Bây giờ cô vĩnh viễn cũng không được như thẩm vũ âm, cho nên, cô chỉ có thể là chính Dư Châu, béo đến vô địch mới là Dư Châu. Thắng thua đã định, cô không có bất kỳ lời oán hận nào, nếu như có tiếc nuối cũng là vì bốn người này, những người con trai đã cõng cô trên lưng, cô thật sự cảm thấy có lỗi với họ. Không thể hoàn thành mong muốn của bọn anh, còn không thể bước đến vạch cuối xuất phát. Cô càng muốn đi nói xin lỗi với người kia, một trận gió thổi qua, một góc áo lướt, bay qua mắt cô, hai mắt nhói đau cũng tờ tờ rơi xuống những giọt lệ, có điều, rất nhanh đã bỏ gió thổi khô, cho đến bây giờ cô vẫn luôn là một người kiên cường, chỉ có chính mình mạnh mẽ mới không bị bắt nạt, cô vẫn luôn nhớ lời dạy đó, đại ca ca, lời của anh, em vẫn luôn ghi nhớ, cứ coi như anh đã không còn biết em là ai. Nhưng, em vẫn muốn nói cho anh biết, em sẽ không khóc, tuyệt đối sẽ không, trong mơ hồ, từng giọt mồ hôi rơi vào hốc mắt cô, ngẩng đầu, đôi lông mi vừa, dày vừa mượt cũng khẽ rung lên theo, cực kỳ giống hai cánh bướm, cong cong đen dài, đáng tiếc lại có trên cặp mắt của cô, đôi mắt không có chút đặc sắc nào, chỉ có tác dụng ngăn bụi chắn gió thông thường, lông mi dài như vậy đúng là đáng tiếc mà, trình vũ tiếc hận lau mạnh mồ hôi trên trán mình. Ngẩng đầu nhìn thấy những giọt mồ hôi thấm đẫm trên hàng mi, như những hạt nước bảy sắc cầu vòng, không giấu được tiếng thở dài, thật thật dài, so với lông mi tiểu âm còn dài hơn. Đáng tiếc, lão đại quá mập, trên gương mặt không có gì khác ngoài mỡ và thịt thừa, cho nên mới bị lu mờ như vậy, bởi vì thịt quá nhiều nên lông mi có dài đến mấy cũng nhìn không ra. Cậu ngửa đầu nhìn trời cao, không chú ý đến lúc này có một bóng người đang chậm rãi đến gần bọn họ. Cho đến khi bóng người đó phủ trùm lên người, cậu vẫn thất thần, lông mi dưa trâu run lên, hai giọt mồ hôi đọng trên đó cũng rất xuống theo, không cần nhìn mặt chỉ riêng đôi mắt thôi sẽ cực kỳ hấp. Dẫn người khác, có điều, hai mắt xinh đẹp phải đặt trên khuôn mặt phù hợp, khi nghĩ đến cô lại chỉ có cảm giác béo, ngoại trừ béo ra người khác khó mà chú ý điểm gì khác từ cô. Anh ta là ai, là ai, dường như cô từng cảm nhận qua được hơi thở như vậy rồi. Giống như khi bắt được sắc lang trường học, cô cũng từng cảm nhận được, cô không sợ tôi sao, tiếng nói như tiếng đàn cổ, cực kỳ dễ nghe, cũng nhanh chóng tan ra, chỉ còn dư âm mơ hồ, làm cho người ta không nhịn được chú. ý lắng nghe, sạch sẽ trong lành như tuyết rơi đầu mùa, người con trai đưa tay lên chạm vào mặt nạ màu bạc đeo trên mặt, bộ dáng bí ẩn này đúng là rất dễ khiến người khác mới gặp sẽ sợ hãi. Không có việc gì lại mang mặt nạ nếu không phải Tuấn Mỹ vô, cũng thì chính là sâu muốn chết, không sợ, dư châu lắc đầu, bình tĩnh nhìn khuôn mặt đã bị che đi hơn phân nửa của người con trai trước mặt, trên người anh ta có một loại khí chất ôn hòa, ngoại trời mặt nạ bạc lạnh như băng, cả, người lại ấm áp như gió xuân, tuyệt đối không khiến người khác sợ hãi, hơn nữa, cô cúi đầu, trình vũ bên cạnh vẫn chưa chú ý được đã xảy ra chuyện gì. Chắc chắn vẫn ngao du trong mộng tưởng của chính mình rồi, không biết chạy đến miền thơ mộng nào đây, không nên nhầm lẫn, cô cũng không kỳ vọng gì vào việc cậu ta có thể bảo vệ cô, nếu có cũng chắc chắn là cô bảo vệ cậu ta mới phải, anh thấy đấy, cô ngẩng đầu, nhìn người con trai thần bí trước mặt, mở hai tay ra, nếu như đánh nhau, chưa chắc tôi đã thua anh, cho nên, tại sao tôi phải sợ chứ, tuy thân thể không được linh hoạt. Nhưng, khí lực của cô lại rất lớn, diện tích cũng to, đánh nhau, cũng có phần lợi hại, người con trai khẽ nở nụ cười, cô nhìn đôi môi đó cong lên như những cánh sen đang nở rộ, cực kỳ thanh khiết, khiến cho mặt nạ bạc lạnh lẽo cũng ấm áp thêm vài phần, khuôn mặt như bị chia thành hai, phía trên lạnh lẽo phía dưới lại ấm áp vô cùng, tôi còng em, anh ta ngồi sổ, xuống, ánh mắt lại y cười thả nhiên. Nhìn trình vũ vẫn đang ngã trên mặt đất không dậy nổi thì càng vui vẻ hơn, đã lâu như vậy rồi, cậu ta vẫn không phát hiện ra sao, được, dư châu gật đầu, lúc này đây, cô không cợt tuyệt gì cả, ghé vào lưng anh ta, người con trai nhẹ nhàng đứng thẳng lưng, từng bước một bước đi, nơi này, chỉ có ba người bọn họ, nếu như bao gồm cả người vẫn đang ngao du, vào cõi thần tiên nằm chỏng trơ trên mặt đất kia, vậy, chính là ba người, để một mình. Cậu ta ở chỗ này không sao chứ, người con trai nói, quay đầu lại nhìn càng thấy càng buồn cười, bọn họ, đã đi được một đoạn rồi đấy, tự cậu ta đi về, chỉ cần tỉnh táo lại là được. Dưa trâu dựa đầu vào lưng người con trai, cảm nhận được hơi thở của anh ta, rất dễ chịu, giống như một ly trà xanh, nhẹ nhàng, nhàn nhạt, nếu như, đem bán cậu ta, cậu ta cũng không biết đâu nhỉ, anh ta quay đầu lại. không ai nhìn thấy trong mắt cậu rõ ràng hiện ra sự thả lỏng đi cho tới bây giờ đều rất căng thẳng không ngờ bây giờ đã không còn khẩn trương nữa chỉ còn một mảnh bình thản tuy người trên lưng rất nặng nhưng vẫn trong phạm vi cậu có thể cóng được có lẽ cấu tạo đầu óc của cậu ta không giống với người khác dưa châu cũng thoải mái nói theo lời trêu chọc của anh ta mặc dù là sợ thật cũng có ít nhiều sợ trêu chọc Em sợ thua sao, người con trai dường bước, ngẩng đầu nhìn phía trước, cô lại may mắn nhìn thấy đôi mắt của cậu, một màu đen thuần, đen đặc không mang theo chút tạp sắc nào khác, giống như đêm tối bình thường, hoàn toàn là một sắc đen, nếu không có người đến giúp, vậy em sẽ phải nhận thua, có không cam lòng hay không, khí lực của anh ta thật sự rất lớn, những người khác cõng qua cô chưa có ai có hơi thở bình thản như vậy. Cho dù là tả tư viêm, cũng không nhẹ nhàng như thế này, vậy mà anh ta thực sự làm được, giống như khi kính nguyệt sâm ôm thẩm Vũ âm, không biết tại sao bây giờ anh ta mới xuất hiện, một thân quái lực khác hẳn người thường như vậy, bây giờ vẫn có thể nói chuyện nhẹ nhàng với cô, dường như người anh ta đang cõng trên lưng chỉ là một nữ sinh bình thường mà không phải dơ trâu, nặng gần 200 cân, thua có gì đáng sợ chứ, nếu tôi có thể thua thì tôi cũng có thể thắng. Thua lần thứ nhất, chưa chắc sẽ thua lần thứ hai, mà tôi cũng không cho phép chuyện như vậy phát sinh, dư Châu khẽ nheo lông mày, từ khi bắt đầu đến bây giờ, cô vẫn chưa luôn thoải mái đối. Mặc với mọi việc như vậy, thoải mái thả lỏng thân thể mình, thua, thì thế nào, cô thua, chỉ vì cô quá béo, nhưng, cô sẽ không béo suốt đời như vậy, ai biết tiếp theo, sẽ xảy ra chuyện gì. Người con trai đi thong thả, trên mặt luôn mang theo sự vui vẻ. Dường như đây là phong cách cậu thích, người trên lưng tuy nặng nhưng cũng rất thú vị, em rất kiên cường, không giống như mọi người đã đồn đại chút nào, người con trai nhìn về phía trước, tới vạch kết thúc vẫn còn một, khoảng nữa, có lẽ kính nguyệt sâm, biết chắc mình không thua nên không còn nhìn theo bóng dáng hai người phía sau nữa, dưa châu hơi sừng sốt, cô vẫn luôn như vậy, còn trước kia thế nào, kỳ thật, cùng cô không có quan hệ, có điều, đã lỡ nhập vào thân thể người ta. Cô đành chấp nhận thân phận này thôi, có người nói với tôi, chỉ có khiến bản thân mạnh mẽ lên mới không bị người khác bắt nạt, cô nhẹ nhàng mở miệng, hết thảy mọi thứ, cô sẽ gánh vác, còn về những điều dơ châu đã làm, bây giờ như vậy không có nghĩa là tương lai cũng thế, cô cũng không phát hiện người con trai khẽ khẩn lại giật mình, trong mắt chợt hiện lên một chút suy tư, có điều, ánh mắt rất nhanh đã đen nhánh bình lặng trở lại, trông qua chính là một màu đen thuần bí ẩn. Dưa trâu nhìn chằm chằm vào gáy người con trai, dưới ánh mặt trời, từng sợi tóc của anh ta như được nhuộm màu vàng óng ả, theo gió nhẹ nhàng bay phất trên bờ vai, chất tóc mềm mượt, xem ra cũng được chăm sóc rất tốt, cô nhìn nút buộc hai bên tai, cái mặt nạ kia, thật biết chọc ngoái tâm tư tò mò của cô, muốn nhìn dáng vẻ người con trai này, nhưng, cô cũng chỉ khẽ nhúc nhích ngón tay, không vươn ra gỡ bỏ cái mặt nạ kia. anh là ai tại sao phải giúp tôi cho tới bây giờ chúng ta cũng chưa từng gặp mặt qua phải không rốt cuộc anh là ai âm thanh cô trầm thấp giống như đang thì thào tự nói một mình có điều vì khoảng cách vô cùng gần cho nên người con trai có thể dễ dàng nghe thấy em không nhận ra đâu vì vậy cũng không cần nhớ tôi là ai đâu nhỉ âm thanh người con trai rất nhạt giống như cơn gió từ lúc mới thổi đến cho đến khi bay đi đều lướt qua rất nhanh cậu ngẩng đầu Một giọt nước theo vầng trán nhẹ nhàng rơi xuống, lại bị cơn gió nhanh chóng hong khô. Cậu là ai? Kỳ thật, ngay cả chính cậu cũng không biết. Tôi tên là Dư Châu. Dư Châu cảm thấy có chút tiếc nuối, cảm nhận được sợ lạnh lùng bất chợt hiện ra, còn có chút ảm đạm không. Giấu nổi từ trong sâu thẳm. Lúc này, người con trai nở nụ cười. Anh biết em, em tên là Dư Châu, mọi người lại gọi em là công chúa cá kình. Những người trong hội kia lại gọi em là tiểu trư, em anh ta ngừng một chút, trong giọng nói đều chứa âm cười vui vẻ, cực kỳ ấm áp, em, rất đáng yêu, không biết là thật tình hay giả dối, lời nói của người con trai này lại có thể khiến cho tâm dư châu ấm áp rất nhiều, rất đáng yêu nha, có rất ít người nói với cô như vậy, cho dù là nói, dối đi chăng nữa, cô cũng muốn cảm ơn bọn họ, người con trai đột nhiên dừng bước, cô vừa định hỏi. Nhưng ngay lập tức cảm nhận được hai luồng ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình, ngẩng đầu lên nhìn, thì ra bọn cô đã đi đến trước vạch đích, còn kính nguyệt sâm vẫn đứng ở chỗ cũ như trước, đứng yên chờ bọn cô, không ngờ, khi kính nguyệt sâm nhìn thấy cô được cõng, trên lưng người con trai này đi đến hai mắt chợt lóe lên điều gì đó, nhưng lại biến mất nhanh đến mức không nắm bắt. Được, chúng ta tới nơi rồi, anh ta quay đầu lại. Cô nhìn thấy niềm vui từ khuôn mặt anh, vẫn mang vẻ ung dung tự tại như cũ, kính nguyệt sâm đứng lặng tại chỗ, vuông thẩm vụ âm trong ngực xuống, nhìn hai người trước mặt, vẻ mặt khó đoán, dạ, dưa trâu gật đầu, không tránh khỏi ánh mắt của kính nguyệt sâm, ánh mắt cô lại bị thu hút, bởi viên đá hình giọt lệ màu lam trên lỗ tai cậu ta, khóe mắt như bị đâm, cực kỳ khó chịu, tờ lần chia ly, cô vẫn luôn quật cường không muốn để người khác chứng kiến mặt khác của mình. Chúng ta đi thôi, người con trai quay đầu lại, cứ như vậy lướt qua trước mặt kính nguyệt sâm vạch ngăn cách, đi đến đích, kính nguyệt sâm lại như bị đóng đinh tại chỗ, không di chuyển nửa bước, chỉ cần anh muốn, anh hoàn toàn có thể chiến thắng, nếu anh hy vọng thắng, anh đã sớm bước đến đích, mà không phải đứng ở chỗ này, để thua trong cuộc tranh tài này, quy định sau này là do anh quyết định, nhưng, người chiến thắng lại là một người khác, đến nơi, cô nhóc. Dưa trâu được hạ xuống nhẹ nhàng, người con trai cười nhẹ đáp lại ánh nhìn tròng chọc dõi theo, trên mặt luôn là y cười thoải mái, ngón tay thon dài vươn ra, từng khớp xương đầu ngón tay đẹp như bàn tay của những nghệ thuật gia bẩm sinh, anh ta nhẹ nhàng xoa tóc cô, trên mặt đeo mặt nạ khiến người khác không nhìn gió tướng mạo, nhưng hai con mắt để lộ ra vẫn cực kỳ xinh đẹp, khiến người khác không khỏi trầm mê trong đó, khi anh ta bỏ mặt nạ ra, sẽ có bộ dáng thế nào? Cô thực sự rất muốn nhìn thấy rõ, bất ngờ, cô cũng vươn tay, dường như không tự chủ được vươn đến sườn hai bên mặt người con trai, đáng tiếc lại bị anh ta dễ dàng tránh được. Nhóc con, đây không phải là thừa em có thể xem, ngoan ngoan sống tốt ở đây, quên hết mọi chuyện hôm nay, được không? Tay của người con trai rời khỏi tóc cô, nhưng cảm giác tới đôi bàn tay đó không khỏi khiến tâm cô mềm đi, dường như đã từng quen biết vậy, sống bình lặng nơi. Đây, là điều hạnh phúc nhất, không cần liên quan tới cậu, cậu là người mang lại điểm xấu, chỉ sướng sống trong bóng tối, hôm nay, coi như ngoại lệ đi, tạm biệt, gặp lại sau nhé cô nhóc, có lẽ, đây cũng là lần cuối cùng gặp mặt của chúng ta, xoay người đi, khi cậu đi lướt qua kính nguyệt sâm, chỉ có chút ngập ngừng, nhìn qua lại thấy được một tầng ánh sáng lạnh trong mắt kính nguyệt sâm, sau đó... Ngón tay cậu vuốt nhẹ mặt nạ của mình, cười nhạt, lại thản nhiên che lại tất cả, tâm tình của mình mà rời đi, tựa như khi xuất hiện, chỉ có một bóng người mặc đồ trắng sạch sẽ hiện lên trên đáy mặt dưa trâu, chỉ là, anh ta đã mang cô tới một bên vạch ngăn khác, vạch đích, thẩm vụ âm cắn chặt môi, thật sự không muốn tin, bản thân vừa nhìn thấy cái gì, một người con trai mang mặt nạ, có thể cõng dưa trâu trên lưng đi tới vạch đích, còn bọn cô thì đã thua. Thua thật sợ, miếng ăn đến miệng con vịt còn bay mất, điều này không có khả năng, nhưng cảm giác đau. Đớn tờ môi truyền đến khiến cô không thể phủ nhận, cô không phải đang nằm mơ, cũng không phải mộng du, cô cùng sâm học trưởng đã thua rồi, hơn nữa còn là thua trước tên ngốc siêu mập dơ trâu nữa, kính nguyệt sâm vẫn giữ vẻ trầm mặc, anh xoay người, góc áo bay nhẹ theo điệu gió, dường như mang theo một tia ánh sáng cực kỳ lạnh lùng. Ngay cả mặt trời cũng không thể mang lại chút ấm áp nào, từ đầu đến chân đều tỏa ra sợ lạnh băng, không biết là do thua hay vì nguyên nhân khác, so với trước kia lạnh lùng lại càng thêm băng lãnh, cho đến khi không còn nhìn thấy bóng lưng của người kia nữa, dưa châu mới chậm rãi thu hồi ánh mắt của mình, cúi đầu nhìn, cô có thể thấy vạch đích ngay dưới chân mình, phần trăm nhỏ bé trên hàng trăm nghìn kia lại có thể thành hiện thực. thắng, thắng, thì có thể thế nào chứ? Mà anh ta, là ai chứ? Có phải đã gặp nhau ở nơi nào rồi không? Tại sao lại có cảm giác như vậy? Có chút đau xót lại có chút chát, một người kỳ quái. Như vậy, đến tột cùng là ai mới được chứ? Còn không để cho cô suy nghĩ lâu, đám dưa dịch đã đi tới, ba người bọn họ đều cần người nâng dậy nên đi lại cực kỳ thông thả. Dưa châu có thể kiên trì, đương nhiên bọn họ cũng có thể. Đứng thẳng người, bọn họ cũng thấy khó mà tin được điều đang diễn ra trước mắt, dưa châu với thân thể kia lúc này đang đứng ở vạch đích, mà kính nguyệt xâm đứng đối diện đang mang vẻ mặt khó đoán, thẩm Vũ âm bên cạnh cúi đầu, không biết đang hối hận cái gì, tuy bọn họ không biết có chuyện gì đã xảy ra, nhưng, có một việc có thể khẳng định chắc chắn là, dưa châu, thắng, cô đã thắng rồi, châu châu, dưa dịch đi về phía trước. hai chân đã có chút khí lực, có thể tự đứng vững. Cậu vẫn luôn tự trách, tự trách mình không thể kiên trì thêm một chút. Chỉ là cậu thực sự không thể tin được người đứng phía trên vạch đích lại là Dư Châu. Rốt cuộc ai có thể đưa được con bé đến chứ? Là ai giúp cô? trừ bọn họ ra còn quen biết ai bên? Ngoài sao? Dư Châu mím chặt môi, chân dẫm trên vạch đích. Không biết vì sao, từ chân đến tâm cô đều cảm thấy có chút đau nhức. Lần đầu tiên khi cô đi qua kính nguyệt sâm chỉ là gặp thoáng qua, đối mặt như vậy lại là lần đầu tiên, chỉ là, có lẽ sẽ không chỉ có một lần này, bọn cô trong lúc đó có lẽ sẽ có càng nhiều hơn, cuối cùng chỉ có thể dần dần rời xa, cũng dần dần quên đi, có điều, thân thể của cô lại vô ý đụng phải thẩm vụ âm đứng cạnh, không phải bởi vì cô ta đứng, không đúng chỗ, cũng không phải bởi vì cô cố ý ngăn đường đi của cô ta. Dù sao, các cô cũng đụng phải nhau rồi, kính nguyệt sâm bên cạnh nhanh chóng đỡ lấy thẩm Vũ âm, nếu không nhờ anh ấy, mỹ nhân gió thổi qua cũng bay này đã sớm đo ván trên đường rồi, thật xin lỗi, đường hơi hẹp, dư châu thu chân lại, lạnh nhạt mở miệng, nhìn đến khóe môi tràn ngập khinh thường của kính nguyệt sâm, cô đành nén bất mãn cúi đầu xuống, lỗi cung đã nhận, lời xin lỗi cung đã nói, nhưng cô cũng không cho rằng mình sai, bởi vì cô không cố ý. Mặc kệ cô ta có chấp nhận hay không đối với cô đều không phải vấn đề, cô ta có thể tha thứ hoặc không, cô cũng không phải cô ta, cho nên, cũng không cần phải nhọc lòng đi suy đoán tâm tư của cô ta, cô đắc ý, thanh âm lạnh lùng của kính nguyệt xâm truyền đến, dưa Châu sững sốt, đột một ngẩng đầu lên, cô biết dáng vẻ của mình bây giờ rất xấu xí, thân phận một người xa lạ, còn là người anh rất ghét, cô không còn là đứa bé, ăn may mà anh từng khen dễ thương. Anh có thể dịu dàng ôn nhu với một đứa ăn máy như vậy, vì sao bây giờ lại có thể lạnh lùng như vậy, chẳng lẽ, chỉ bởi vì cô đã từng nói câu nói kia, lúc anh cười trong cực kỳ dâm đãng sao, hay là anh chỉ vô tình như vậy với cô, tôi không có, bây giờ lại càng không, cô cúi đầu, lông mày đã nhíu thành một đường, trận đấu này đã tới giới hạn của cô rồi, nhưng có lẽ đây mới chỉ là khởi đầu mà thôi. Có gì đáng để đắc y chứ, hơn nữa, điều này, cũng không chỉ là cố gắng của riêng mình cô, cho nên, nếu như có thể tự hào, vậy cũng không thuộc về cô, mà thuộc về những người khác đã giúp cô, dơ dịch, da giật, tả tư viêm, trình vũ, đương nhiên còn có người con trai mang mặt nạ cực kỳ thần bí kiên nữa, anh dùng đôi mắt sắc lạnh như lưỡi dao nhìn cô, bước đi xa dần, cô im lặng đứng đó. Bởi vì cô cũng không thể làm gì khác nữa, châu châu, dưa dịch gọi tên cô, dưa châu quay sang nhìn anh mỉm cười, đây là lần đầu tiên trong, ngày hôm nay cô mỉm cười tươi như vậy, nụ cười trong sáng không vương chút tạp niệm nào, tuy chưa được gọi là xinh đẹp nhưng khi cười rộ lên khuôn mặt tròn tròn này cũng, cũng, thật sự là, thật sự vô cùng đáng yêu, tiểu chư, chúc mừng em, em thắng rồi, sợ vất vả của chúng ta cuối cùng cũng không ổ phí. Cậu nói phải không Viêm, đan ra giật nhìn thì đã khôi phục một chút, nhưng chỉ có cậu hiểu rõ chân mình mỏi như thế nào, có lẽ ngày mai sẽ sưng phù lên cho xem, cho nên, sau này nếu không phải là, bước đường cùng cậu tuyệt đối sẽ không cõng con gái trên lưng nữa chuyện như vậy, thật là quá cực khổ, đúng vậy, chúc mừng em, tả tư Viêm nói đơn giản rõ ràng, có điều, ánh mắt lại nhìn về phía vẻ mặt thâm trầm của kính Nguyệt Sâm, sắc mặt cậu ta cực kỳ không tốt. hơn nữa cậu ta chẳng lẽ không phát hiện ra tay của cậu ta nắm chặt eo thẩm vũ âm như muốn bẻ gãy nó hà xem ra nhìn qua thì dưa châu thực sự rắn chắc hơn rất nhiều ít nhất là thịt quá nhiều cho dù có vặn véo thì cũng không đến được xương lúc này thẩm vũ âm quả thực đang chịu cực khổ mới vừa bị con ca kính kia đụng ngã cô chỉ có thể thầm giấu khó chịu đi nhưng bây giờ sâm học trưởng thực sự sắp vì chết cô mất "Sama, nếu như cậu còn không thả người, cô ấy sẽ bị ngạt thở mà chết đấy." Đan giật không nhìn nổi nữa, cho nên, đáng hy sinh lên tiếng nhắc nhở, dưa Châu cố gắng thu lại sợ thất thần, hết thảy đều không có quan hệ gì với cô cả, của anh hay của cô, đều như vậy. Cô đi tới trước mặt Dư Dịch, đưa tay cho anh vịn, "Châu Châu, anh không phải con gái." Dư Dịch xoa tóc của cô, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo. Đây là em gái cậu, em gái của cậu, trước kia quả thật rất dọa người, nhưng bây giờ lại là cô em gái khiến cho cậu kiêu ngạo, tuy là, cô vẫn béo như vậy, cũng không phải biến thành xinh đẹp, nhưng, nếu cho cậu lựa chọn một lần nữa, cậu vẫn sẽ chọn em gái mung mĩm này, vâng, vâng, em biết rồi, dư châu đánh, giá cao thấp của dư dịch, nếu anh ấy là con gái vậy cô chắc chắn là con trai, mắt cô còn chưa bị mù đâu nhé. Em gái tiểu chư, em đúng là đáng yêu mà, đan ra giật đặt tay lên vai dưa châu, dưa châu nheo mắt nhìn cái móng vuốt đang đặt trên bờ vai của mình, mặt thể hiện rõ sợ không vui, anh ta dám chiếm tiện nghi của cô, làm ơn bỏ cái móng vuốt kia của anh ra, đan học trưởng, dưa châu dễ dàng gạt phăng cái tay trên vai của mình xuống, có lẽ, anh ta từng bị cô cho nếm mùi, lợi hại, cho nên, dù khí lực bây giờ của cô không bằng một nửa bình thường. Nếu cô muốn giết hắn, đây là việc dễ dàng biết bao, con mắt đan ra giật có quắt lại, em gái tiểu trư, anh vẫn cảm thấy để em gọi tên anh là tốt nhất, cái trước học trường kia, hay là bỏ đi, nói xong, huyệt thái dương trên trán cậu đột nhiên giật mạnh, cái câu học trường kia thật khiến lòng cậu lạnh giá mà, không cần cảnh cáo nhiều, cái này chính là cảnh cáo sống sờ sờ đây, hơn nữa, câu nói khiến. Cậu có quắc kia là sao, cậu chỉ muốn bày tỏ ý tốt với cô thôi mà, chẳng lẽ người mập, ngay cả ánh mắt cũng không tốt theo, nếu thật như vậy, vậy, vừa nãy cậu vất vả là hoàn toàn vô ích rồi, đan giật, dưa châu lành lạnh gọi tên cậu, không phải cô không gọi, mà là cậu không cho phép, cho nên, từ nay về sau, không cần khó chịu về cô nữa, đan giật chỉ bất đắc dĩ cười, nhìn sắc mặt Dơ châu đột nhiên trầm xuống thì có chút sừng sốt. Bây giờ muốn đoán được cô đang nghĩ gì rất khó khăn, có lúc không hiểu cô đang nghĩ gì, nhìn như rất đơn giản, nhưng lại cực kỳ phức tạp, giống như kính nguyệt Sâm. nghĩ tới đây, cậu vội vàng nhẳng đầu nhìn kính nguyệt Sâm, vẫn biểu hiện như bình thường, chỉ đang lạnh nhạt nhìn bọn cậu, dường như thắng thua đối với cậu ta mà nói, chỉ là một thứ để đùa bỡn mà thôi, cậu ta không muốn thắng, đương nhiên sẽ không để ý thua, chỉ có điều, ở lúc không ai nhìn thấy. Khi cậu ta nhìn đến dơ châu, đáy mặt màu lam nhạt rõ ràng, trầm xuống vài phần, xoay người, cậu ta đi tới nơi khác, quần áo bạch sắc đi qua vẫn để lại mùi hương nhàn nhạt, nhạt, thẩm vụ âm cắn nhẹ môi, nhìn thân hình mập mạc của dơ châu, giận đến mức tóc muốn dựng thẳng, có điều trước mặt nhiều người như vậy, cô có tức cũng không có chỗ phát tác, mà cô, thực sự tức muốn chết rồi, thua bởi ai cũng được, chỉ là không thể thua dơ châu. Thua bởi con ngốc đầu óc rộng tuếch lại háo sắc có tiếng trong trường như vậy, không phải so ra cô còn kém, hơn cô ta à, đáng tiếc, cô vẫn thua, xâm học trường, không biết người bên cạnh từ khi nào đã rời đi, chỉ còn lại mình cô, mắt to trừng mắt nhỏ với đám người kia, cô vội vàng xoay người đuổi theo, con ở chỗ này sẽ khiến cô cảm thấy mình cũng là một tên ngốc mất, ha ha ha, đây là lần đầu tiên xâm thua đấy, tiểu trư. Nói cho bọn anh biết, ai đã giúp em vậy, tả tư viêm tựa người vào cây, ít nhất như vậy còn có thể bảo trì phong thái của mình, nếu không lại giống như dư, dịch, đứng một chỗ cũng lung la lung lay như sắp đổ, cậu còn chưa muốn để người khác nhìn thấy một màn như vậy đâu, không có chút mặt mũi nào, hơn nữa, một đời anh minh của cậu không chừng sẽ mất vì một lần này cũng không nói trước được, có điều, cậu rất muốn biết, là ai đã giúp em ấy. Dù sao, cõng được thân hình nặng vậy đi một quãng đường dài thế, chắc chắn không phải chuyện dễ dàng, có lẽ phải có ba người như cậu cùng lúc mới cõng được, nếu có người có sức mạnh như vậy. Cậu thật sự muốn biết người đó, người có khí lực lớn thế, mang con heo lớn này đi đến tận định, thậm chí, cuối cùng còn thắng được kính nguyệt sâm, tên bụng dạ đen tối hơn người kia, hơn nữa, đối với kính nguyệt sâm mà nói, việc cậu ta muốn làm, chưa có việc nào từng thất bại. Có lẽ, lần này, là lần thất bại đầu tiên trong đời, không biết, Dưa Châu và cậu ta sẽ trở thành kẻ thù, hay thành gì, đúng là khiến người ta mong chờ mà, Dưa Châu bây giờ, không còn là bao cỏ ngốc tiểu, chưa kia nữa, cô bé, còn thông minh hơn nhiều so với tưởng tượng của bọn cậu, người đã giúp kia, rốt cuộc là ai, em không biết sao, Dưa Châu mặc tả tư viêm, nhìn chằm chằm như muốn nhìn xuyên qua cả linh hồn của cô vậy. Cô rất hào phóng đối mặt, càng không ngại anh ta sẽ nhìn ra cái gì, dù sao, thân thể đặc biệt này là dơ trâu, nhìn kỹ bao nhiêu, vẫn là dơ trâu, thân phận của người kia, cô quả thực không biết, cho dù rất muốn, mắt cô cũng không phải tía ích quang, làm sao, nhìn xuyên qua được anh ấy có bộ dạng thế nào hả, đan ra giật chỉ liếc mắt một cái, hỏi cũng lười, có điều, là ai cũng không sao cảm bởi vì, bọn họ đã thắng, nhờ kính nguyệt sâm. dưới ánh mắt theo dõi của nhiều người biết chiến thắng này về phần quá trình ra sao người trong cuộc không muốn nói vậy dù là ai cũng không biết rõ được sâm tở đương nhiên không chịu tiết lộ với tính tình của cậu ta có hỏi cũng chỉ nhận lại được một ánh nhìn lạnh lùng mà với dáng vẻ dưa châu bây giờ coi như đủ bản lãnh bóp chết cô cô cũng không nhiều lời nửa chữ anh chúng ta đi thôi dưa châu nhìn quanh bốn phía có thể nghe được rất nhiều tiếng bước chân chắc chắn không lâu sau chỗ này sẽ trở thành chiến trường từ trước đến nay nữ sinh trường này luôn rất điên cuồng được chúng ta trở về đi dưa dịch mỉm cười vô cùng ấm áp tựa như ánh mặt trời buổi sớm tỏa xuống không quá nóng vừa đủ ấm áp anh nhẹ nhàng xoa tóc dưa trâu dưa trâu kéo tay anh xoay người rời đi không cần tiếp tục ở lại đây sẽ gặp phải phiền toái mà sau khi bọn họ rời đi không lâu Những âm thanh ồn ào kia cũng càng lúc càng lớn, cô quay đầu lại, chỗ bọn họ đứng khi này đã có vô số nữ sinh, có điều diễn viên chính đều đã đi, nơi đó, ai muốn ngắm, cứ để cho bọn họ ngắm thoải mái vậy. Hai bóng lưng một béo một gầy chậm rãi rời đi, trận đấu này đã xuất hiện kết quả như một kỳ tích, dưa châu hơn 200 cân, cuối cùng lại giành phần thắng, kính nguyệt, xâm cùng thẩm vũ âm thua, nhưng lại không giải thích được vì sao thua. có điều, nhờ cuộc thi này, đã khiến cho mọi người có nhận thức mới. nói như một người gan bé như chuột nhắt nơi nơi sợ hái trình vũ, đã hơn nửa giờ rồi vẫn đang quỳ giặc trên mặt đất. eo của cậu a, đau như đứt đôi rồi. lão đại, tờ nay về sau, nhất định người phải nỗ lực giảng béo đi. nếu không, lưng của cậu, thật sợ sẽ bị cô đẻ gãy chết. mặt cậu kề sát mặt đất, cũng may mặt đất khá êm ái nhờ đám cỏ xanh. xanh, nếu không, Mặt cậu thật sợ phải ăn đất mẹ rồi, một bóng dâm chắn trước đầu cậu, cậu vẫn hồn nhiên chưa tỉnh hưởng thụ giây phút được nghỉ ngơi hiếm có, chỉ có sau khi vất vả cùng cực mới nếm do niềm vui lúc nghỉ ngơi. Này, cậu không sao đấy chứ? Một giọng nữa lạ lẫm vang lên, cậu khe nâng cái đầu, nhìn tờ dưới lên, sau đó rất nhanh lại đặt đầu song song mặt đất, cậu khe hở nhẹ một câu, dường như bọn họ cũng không có giao tình gì nhiều, lúc đầu, cậu bảo vệ thẩm vũ. Âm, uhm, còn cô bảo vệ Dơ Châu, cho nên, bọn cậu là kẻ thù, bây giờ Dơ Châu là lão đại mới của cậu, với cô, cậu lại là đồng minh, chỉ có điều, theo ý cậu, đưa con gái này cách được bao xa tốt bấy nhiêu, bởi vì, cô ta thật quá hung dữ. Này, gậy trúc, hôm nay biểu hiện của cậu không tệ lắm đâu, không giống con gái nữa rồi, đang tương tư ngồi xổm trên mặt đất. Một tay đỡ lấy cằm mình, Trình Vũ nghe được lời cô, đầu càng hung hăng hạ xuống thấp hơn nữa, một cọng cỏ còn vào trong, mồm, cậu vội vàng nhổ cây cỏ ra, cô ta có biết nói chuyện không vậy, cái gì mà như con gái chứ, cậu rõ ràng là một người con trai chính hiệu, càng không có bất cứ điểm nào giống đàn bà cả, câm miệng, âm thanh đầy buồn bực của Trình Vũ, hiển nhiên đã tức giận, gậy chúc, tôi phát hiện. Thật ra, cậu cũng không tệ lắm, ngoại trở lớn lên có chút khó coi, con mắt thì tệ, làn da thâm, những thứ khác cũng tạm tạm được. Đan tương tơ tư nhìn chằm chằm đỉnh đầu đen của Trình Vũ, nói, hết những gì mình nghĩ ra, rõ ràng là khích lệ, tại sao nghe vào vẫn như đả kích người khác vậy nhỉ? Tuy khuyết điểm nhiều hơn ưu điểm một chút, nhưng, ít nhất cậu cũng đã có ưu điểm rồi, ít nhất trong lòng của cô chính là vậy, Trình Vũ lại ngẩng đầu lên. Cố gắng ngồi dậy, mắt kính rơi xuống dưới sống mũi, sau đó nhìn thẳng phía trước, không chấp nhìn đan tương tư, bây giờ, môi cậu quả thực đang cong cong lên, sau đó nhếch lên, miệng mở ra, lộ cả hàm răng của mình, dưới, ánh mặt trời nụ cười càng trở nên chói mắt, có điều, cậu cũng nhìn nhanh qua thân thể mình một lượt, lần đầu tiên nghe người khác nói ưu điểm của mình, tuy gây đau đớn nhiều hơn, nhưng... Cậu vẫn rất cao hứng, được người khác khen, cậu đương nhiên phải cao hứng rồi, có điều, sao hắn có thể xấu hổ đỏ bừng cả mặt nữa chứ, chắc chắn là do mệt mỏi nên phát sốt rồi, đan tương tư khó hiểu nhìn trình vũ, sao lại không nói lời nào rồi, không phải trước kia nhiều lời lắm sao, có điều, lần này, cô không có diễu cợt lại cậu ta, dù sao, bây giờ cậu ta cũng như anh trai cô, đều trở thành anh hùng rồi, cô ngẩng đầu. Người ở chỗ kia vẫn rất nhiều, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng đan ra giật cười truyền đến, bị nhiều người vây quanh như vậy cũng chỉ có thể nhìn nhau cười, hai người kia đã sớm chạy, chỉ còn bọn họ lưu lại thu dọn cục diện hỗn loạn này, mạng của bọn cậu đúng là khổ mà, kỳ thật, dưa châu cũng không thoải mái như bọn họ nghĩ, cô không ngừng thở, dài, cổ cô sắp đứt rồi, xoay đầu, cảm thấy bà vai tê dần. Trên mặt còn có vô số những giọt nước cùng thứ bầy nhảy màu trắng tấn công, vị mẫu thân vĩ đại kia của cô, hiện giờ đang ôm cô mà bắt đầu khóc, khi nào thì, mẹ mới có thể khóc xong đây, châu châu, mẹ thương châu châu quá, hứa nhu thỉnh thoảng lại quệt ngang đầu dơ châu để lau nước mắt, bà cảm thấy bảo bối của bà đáng thương chết mất, từ nhỏ, nó cũng chưa bao giờ phải chịu qua khổ cực như vậy, đừng nói là chạy bộ, đến đi cũng không cần bước mấy bước trên đường. là một đại thiên kim mập mạp điển hình nhưng có thể béo đến như vậy nghi kỹ cũng không trách được dưa trông nghiêng đầu qua mặc cho hứa nhu bôi toàn bộ nước mắt cùng nước mũi lên người cô đôi mắt nhìn về phương xa dần trở nên bình lặng đáng thương cho đến bây giờ cô chưa bao giờ nghĩ mình đáng thương thắng cũng đã thắng được sao cô có thể đáng thương chứ tội nghiệp con gái châu châu của mẹ hứa nhu không ngừng khóc dưa dịch nhức đầu đứng một bên Mẹ cậu, khi nào mới có thể hết ngây thơ đây? Dư phẩm thành chặt tay sau lưng, đối với một màn này, ông đành bất lực. Có điều, hôm nay Dưa Châu biểu hiện rất khá, quả nhiên đã trưởng thành rồi, ông nhìn về phía Dưa Châu, ngẫu nhiên chạm vào tầm mắt cô, cười gian nhẹ, đã có được một loại khẳng định. Dưa Châu rời tầm mắt đi, con mắt cụp nhẹ, thần sắc thay đổi, khi cô ngẩng đầu lên lần nữa lại thấy được đôi mắt lạnh như băng của kính nguyệt. Xâm, anh ta đến đây khi nào, khi no đã đứng đây nhìn cô, con dùng ánh mắt khiến cô có cảm giác hít thở không thông được như vậy, vì cái gì, trên người anh ta, không còn cảm giác khi xưa nữa ôn nhu, anh lúc đó, người thiếu niên có nụ cười như gió xuân kia đã rời khỏi, nếu như không phải khuôn mặt vẫn như vậy, không phải bởi vì trên lỗ tai vẫn mang viên đá hình giọt lệ màu lam kia, cô sẽ cho rằng, anh không phải là anh, nhưng, anh, vẫn thật là anh. kính nguyệt sâm hơi nhếch, môi lên dù vô ý hay cố tình cũng để lộ ra ý vui vẻ. khuôn mặt tuấn mỹ lại có nét lạnh lùng cọe tuyệt người từ ngàn dặm. cậu dừng chân, xoay người đi lên lễ đài. ở đó có chỗ riêng của cậu, giống như chúng tinh phủ nguyệt. cậu ngồi ở đó, một tay chống cằm, nhàn nhạt nhìn phía dưới một vòng, giống như đế vương nhìn nhân gian của mình. lông mi dài khẽ chấp nhẹ một cái. Dường như nhuộm lên một mảnh ánh sáng sắc lạnh của những ngày thu, bên tai không ngừng truyền đến những âm, thanh gì rầm, lòng của cậu lại cực kỳ yên tĩnh, trong mắt hiện lên những mảnh sáng nhạt, trên khóe môi lại hiện lên nụ cười không cảm xúc, thẩm vụ âm đứng dưới khán đài, ngẩng đầu nhìn anh, đây chính là khoảng cách giữa hai người họ, rõ ràng nhìn vô cùng gần, nhưng ngay cả góc áo của người đấy cô cũng không với được, cô nhìn qua hướng khác. Nhìn thấy thân thể mập mạp không thể nào bỏ qua được dù chỉ liếc qua kia, hai mắt xinh đẹp hiện lên những mảnh âm trầm không nên lời, đều là do cô ta, tất cả là tại cô ta làm hại. Cuối cùng dơ châu cũng đẩy được hứa nhu đã khóc mệt ra, nhìn thấy ghen ghét ngập tràn trong mắt thẩm vũ âm, cô cũng chỉ nhàn nhạt liếc qua, đáng tiếc, điện áp phóng ra từ mắt cô ta còn chưa là gì cả, ở nơi không ai chứng kiến, sau khi tất cả mọi người rời khỏi. Có một thiếu niên màu bạc đi tới, hai tay ôm chặt ngực đứng dựa trên gốc cây, gió không ngừng thổi sợi tóc bết lại trên trán của cậu, cậu ngẩng đầu, đáy mắt nhanh chóng, hiện lên một vòng sáng, chỉ cần cẩn thận nhìn sẽ phát hiện, là màu lam nhàn nhạt, trong suốt như màu bầu trời bao la, cực kỳ sạch sẽ, phải cố gắng lên, tiểu nha đầu, âm thanh cực kỳ dễ nghe, rất nhanh lại biến mất trong gió, đột nhiên, cậu mở to đôi mắt. Không biết từ khi nào, bên cạnh cậu đã có rất nhiều hắc y nhân đứng quanh, thiếu ra, mời về, tay bọn họ làm thành tư thế mời, thanh âm mang theo sợ cứng nhắc nghề nghiệp lạnh lùng, ta biết rồi, ngón tay người con, Trai mơn trớn mặt nạ màu bạc của chính mình, đứng thẳng người dậy, trước khi rời đi, lại nhìn về nơi xa xa kia, trên mặt hiện lên vẻ ô ám nhàn nhạt, sau đó, cậu rời đi thật nhanh. Theo phía sau là hắc y nhân, ngoài bầu trời bao la là, là ánh sáng, sau đó là những mảng đen tối, không chút ấm áp, sợ xuất hiện của cậu, không ai chứng kiến, sợ rời đi của cậu cũng như vậy, cậu là người không được xuất hiện trước mặt bất cứ ai ngoài sáng, đêm đen, mới là màu sắc thuộc về cậu, góc, áo bạch sắc thi thoảng bị gió thổi lên, gió đêm chậm chậm thổi, thì ra, vẫn luôn có một khoảng cách, mãi mãi ngoài tầm với. Mà cậu ngay cả tư cách đứng dưới ánh mặt trời cũng không có, đây là một ngày căng thẳng cũng là một ngày mệt mỏi, bất kể là ai cũng thế, không ngờ tới, trận đấu thể dục mong chờ đã lâu, cứ như vậy đã kết thúc, ngoại trời chiến thắng của Dư Châu khiến mọi người không ngờ được ra, còn lại mọi việc đều rất bình thường, cũng có vài người có thể lọt vào bên. Quý tộc, nhưng bên quý tộc không hổ danh là quý tộc, ngoại trừ ngoại lệ thẩm vũ âm. Những người khác thành tích đều vô cùng tốt, không ai thua thê thảm cả, về phần thẩm vũ âm, tuy thua nhưng lại thi đấu cùng kính nguyệt sâm, nên, có lẽ cô vẫn có thể ở lại bên ban quý tộc, mà tất cả mọi người bắt đầu công nhận, không phải kính nguyệt sâm thua, mà là anh cố ý nhường người, cho nên đội dơ châu mới có thể thắng, về phần sợ thật là gì, chắc chắn cũng không có ai nói rõ được, bọn, cậu cũng không phải người như vậy. Càng không phải hướng ai giải thích, bọn cậu có kiêu ngạo của riêng mình, càng có sợ nhẫn nại, trong biệt thự dư ra, trên sân thượng, ba thiếu niên anh Tuấn đang nhàn nhã tựa trên lan can, nhìn theo thân hình mập mạc lúc ẩn lúc hiện đang chạy vòng kia, từ khi bắt đầu, cô chưa ngừng lại nghỉ lúc nào, tôi cuối cùng cũng hiểu ra, vì sao cô nhóc có thể chạy được đến đích rồi, tả tư viêm chống hai tay lên lan can, con mắt cười cong cong, có... Điều, bên trong có thể nhìn thấy một sợ kính nể hiện rõ, cô rất kiên trì, hơn nữa còn cực kỳ chấp nhất, bọn họ đều cho rằng, dưa dịch nói cô giảm béo là một chuyện đùa, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật khó mà tin tưởng được, cô có thể từng bước đi được đến ngày hôm nay, thân thể béo như vậy, trước kia đi một bước cũng đã như lún đất rồi, bây giờ có thể chạy lâu như vậy, thậm chí, bọn cậu đều nhìn thấy quần áo cô đã ướt, mồ hôi không ngừng rơi xuống. Rất lợi hại, chắc, chắn rất nhanh thôi, cô bé sẽ không còn là tiểu chưa mà chúng ta biết nữa, đang ra giật thở dài một tiếng, nếu như tiểu chưa gầy, còn gọi là tiểu chưa được nữa, không phải lại là một tiểu gậy trúc mới chứ, hơn chục năm nhìn qua đều là dáng vẻ mập mạp này, thói quen nhìn cô vụng về làm xấu mặt, lại thu dọn giúp cô, thói quen được cô quấn lấy như kẹo da trâu, không rời bọn cậu, nếu như đột nhiên có một ngày. Cô không phải là cô, như vậy, bọn họ dường như, không nói ra được sợ, thất lạc trong lòng này là cái gì nữa, dường như bọn họ đã mất đi, người bọn họ vẫn luôn nói chán ghét, nhưng lại luôn là đứa em gái Tiểu Trư mang lại cho bọn họ niềm vui, nghĩ đến đây, ra giật thầm mắng một tiếng, cậu đang suy nghĩ cái gì vậy chứ, rõ ràng Tiểu Trư vẫn ở đây, chỉ có điều, cô đang lớn lên mà thôi, mọi người đều phải lớn lên. Quá khứ ngu ngốc đã qua, không có nghĩa lớn lên cũng vậy, bọn cậu cũng sẽ lớn lên, cũng sẽ trưởng thành, đúng vậy, con bé rất kiên. Chỉ, tờ sau khi bị xâm tờ đập quả cầu vào đầu, chính là như vậy, dơ dịch tựa lưng vào tường, kỳ thật bây giờ cánh tay của cậu cực kỳ nhức mỏi, có điều, lại cảm thấy rất vui, bởi vì, lần đầu tiên cậu thể hiện xứng với tiếng anh trai này, còn nữa, tôi rất muốn cảm ơn các cậu, cảm ơn đã giúp con bé. Nếu không, chắc chắn nó đã thua, Dưa dịch hơi cúi đầu với hai người, đáy mắt dường như đều được bao trùm bởi sự ấm áp, những người bạn xấu này, tuy có lúc rất căm ghét em gái cậu, nhưng, cũng như chính mình đã nhìn cô lớn lên, thời điểm mâu chốt, vẫn sẽ lựa chọn giúp con bé, tả tư viêm phất tay, không cần khách khí với chúng tôi như vậy, tiểu chưa cũng là em gái của bọn tôi, bây giờ xâm tở có chút kỳ quái thôi, trong ấn tượng của bọn họ. Con người kính nguyệt sâm này tuy bình thường khiến người ta khó mà hiểu được, cậu ta lạnh lùng, nhưng cũng rất ôn hòa, dường như chưa bao giờ đặc biệt nhầm vào ai cả, nhưng bây giờ, dường như, cậu ta lại đang nhầm vào dơ châu, nếu nói vì một câu nói kia của dơ châu, khiến cho cậu ta trở thành trò cười một phen, vậy thì cũng đã là quá khứ, nhưng, cậu cảm thấy, sợ việc không đơn giản như vậy. Hai mắt khẽ nheo lại, dưa trâu đã dừng lại, cầm lấy khăn lau mặt mình, nhìn thấy bọn cậu cũng chỉ hơi nghiêng đầu liếc mắt, sau đó, đi vào trong phòng, đáy mắt không vướng chút tạp chất, chỉ có chút nhàm chán đang dâng lên, không có gì khó đoán thì sẽ nhàm chán như vậy, xâm rất kỳ quái, dưa dịch, đứng thẳng người lên, cảm thấy rất lạ, kỳ thật, không chỉ tả tư viêm thấy lạ, cậu cũng thấy vậy, nhìn về phái hoa viên đã trồng vắng. Lại nhìn đồng hồ trên tay, một giờ, con bé hẳn giờ đã nghỉ ngơi, ai biết, cậu có nghĩ ra cái gì không, đan ra giật bới ngọn tóc trước chán, sau giờ học, chỗ này luôn mang lại cho cậu cảm giác thư thái, kính nguyệt xâm người kia, kỳ thật là một con cáo giả mới đúng, tuy mọi người luôn nói là cậu, nhưng, bản thân cậu thấy phải là kính nguyệt, xâm mới phải, tôi có một dự cảm không tốt, dơ dịch nhân mi tâm lại. Quả thật, cái cảm giác này chưa từng biến mất trong cậu, dường như, rất nhanh sẽ có một chuyện lớn xảy ra, thậm chí sẽ liên lụy đến mọi người trong nhóm họ, tả tư viêm đứng lên, đặt hai tay trong áo, dịch, cậu suy nghĩ nhiều quá rồi, không chừng là do em gái cậu ảnh hưởng đấy, trước kia con bé đơn thuần không cần lo lắng nhiều, mà bây giờ mới khiến người ta lo lắng không rớt, sợ thay đổi này cũng thật kỳ, lạ, cảm giác như linh hồn đã thay đổi vậy. Cậu nói đến đây, đột nhiên ngậm chặt miệng lại, bởi vì, dưa dịch bắt đầu trờng cậu, hung hăng trờng mắt, hận không thể một ngụm cắn chết cậu luôn, được rồi, được rồi, tôi không nhiều lời nữa, cậu vội vàng xua tay, cảm thấy sao hôm nay mình lại lắm chuyện thế này, quả nhiên, họa từ miệng mà ra, từ nay về sau, ăn nhiều cơm chút, ít nhiều chuyện đi, đan ra giật cười, cái gì cũng không nói, kỳ thật, cậu cũng cảm thấy như vậy, chỉ có... Điều, cậu thực sự mong không có việc gì phát sinh là tốt rồi, trong phòng, dưa châu đứng trên cân, cúi đầu nhìn số cân trên mặt cân hiển thị, không nén được thở dài, có gầy đi, nhưng giảm cân đúng là vô cùng khó khăn, thời gian một tháng đã qua, giảm được rất ít, khi nào thì, cô mới có thể bỏ được thân thể béo quá độ này, nhó xuống cái eo của mình, ừm, không thể nói là eo được, còn phải gầy đi nhiều lắm. cô xoay mình nhìn người trong gương, nhanh chóng thất vọng quay đi. đúng là không dễ thương chút nào hết. đột nhiên, cô buông lỏng tay xuống, lấy trang sức đeo trước ngực ra, màu lam sắc nhanh chóng lọt vào trong mắt, hòa vào màu đen của con ngươi mắt, tỏa ra chút không khí u lãnh. một giọt lệ lăn dài, tay cô nâng lên dùng sức lau đi, nhớ lại hai mắt cong cong vui vẻ. đột nhiên, đôi mắt hiện ra ngoài mặt nạ ngân sắc hiện lên trùng khớp với đôi mắt trong trí nhớ. Tại sao lại như vậy, cô lắc lắc đầu, vứt bỏ những điều không nên nghĩ, đúng, là suy nghĩ kỳ quái, không phải như vậy, thật sự không phải như vậy đâu. Cô đeo lại vòng cổ trước ngực, đi đến bên cạnh giường, căn phòng sạch sẽ rộng rãi này, có chút xa lạ với cô, khác xa cuộc sống trước kia của cô, nhưng cho dù vất vả như vậy, cô không sợ vất vả, bởi vì, cô có thể kiên trì được, không gian cực kỳ yên tĩnh, thế này, cô rất thích. Chỉ có điều ngoại trời đông một tiếng, cửa phòng bị người thô lỗ đá văng ra, một chân vẫn còn dương ra giữa cửa, nhìn theo, chân lên trên, là một phụ nữ có nụ cười cực kỳ ngọt ngào. Châu châu, con xem mẹ đã làm nhiều đồ ăn ngon cho con này, con vừa chạy lâu như vậy, nhất định phải bồi bổ thật tốt mới được, như vậy mới đảm bảo đủ dinh dưỡng để phát triển, mẹ học được tờ sách đó, chắc chắn có ích, nhất định có thể giúp thân thể con bé tốt hơn. Dư châu cúi đầu, ngoại trừ người mẹ thường xuyên xuất hiện bất ngờ luôn dành cho cô nhiều điều kinh hỉ. còn lại mọi chuyện đều vô cùng tốt, thân thể, cô đã rất tốt rồi, cực kỳ to lớn rồi, không cần to thêm chút nào nữa đâu, chỉ cần bồi bổ cho giảm được đi thôi, cô không muốn cũng không cần vĩnh viên làm một đứa mập đến đi, cũng thở không ra hơi đâu, cô thật sự không muốn làm chứ. Châu châu, uống đi con, đây là đồ mẹ mất rất nhiều thời gian mới làm cho tốt được đấy, hứa nhu hạ chân mình xuống, hai tay bưng một bồn súp lớn, bên trong không biết là đựng gì nữa, một màu tối đen, đen xì xì, vì bê cái này nên hai tay đều dùng, hết, bà mới phải dùng chân để mở cửa phòng con gái, dù sao cũng không có người khác, chắc chắn dơ châu cũng không để ý việc có một người mẹ thô lỗ đâu, đây không phải là tình huống đặc biệt sao? Dưa Châu nhìn bồn súp đen đặc kia, tối tăm quá. Bên trong rốt cuộc là có cái gì vậy? Cô không muốn gửi lời chào hỏi gì với nó hết cả. Châu Châu, nhất định phải uống hết nha con. Hứa nhu nhìn chăm chăm vào tô súp đặt trong tay Dưa Châu, trong mắt tràn ngập mong chờ. Nhất định phải uống hết, nhất định phải uống hết, nhất định phải uống hết. Giống như ma chú vậy. Dưa Châu hít sâu cố giữ bình tĩnh, kìm nén kích thích muốn bỏ chạy ngay tức khắc của mình. Bát lớn như vậy, nếu chỉ là nước còn có thể cố, nhưng thứ này, có thể uống được sao, uống đi, châu châu, mẹ mất ba giờ mới làm được, con không uống, mẹ sẽ rất đau lòng đấy. Nói xong, hốc mắt hứa nhu đã bắt đầu đỏ lên, xem đi, lại nữa rồi, trên trán dưa châu chảy xuống ba đường hạc tuyến, lần nào cũng. Vậy, cô vội vàng bê bát lên, một hơi uống sạch thứ đen xì bên trong. Không biết có vị gì, dù sao chắc chắn không phải vật tốt gì, nhưng nhưng, cô cũng chỉ có lựa chọn uống hết, uống hết toàn bộ. Thấy cô uống xong, hứa nhu mới vui vẻ đi qua lấy lại cái bát, dưa châu dùng sức nhịn xuống vị đắng như khổ qua trong miệng, vội vàng chạy vào toilet, tay cô đặt trong miệng, cố gắng nôn ra, có một người mẹ như vậy, không biết là hạnh phúc hay bất hạnh của cô đây, đợi đến khi cô đi ra, toàn thân vô lực. Thân thể lung lá lung lay, trên đường đi giống như voi di chuyển, bạch bạch, bây giờ, cô không còn chú ý được cái gì nữa rồi, ngồi xuống, đột nhiên, trên giường của cô, phát hiện thấy một hạt đen sẫm gì đó, đen sẫm vậy, là cái gì, cô cầm lên, đặt giữa lòng bàn tay, hai mắt chớp chớp, hạt vầng, không giống, to quá, hạt táo lại càng không phải, qua bé, lấy tay vỏ nó, hơi mềm, bất chợt. Cô nhớ tới trước kia khi còn là nữ lưu manh ở tỉnh Thiên Phù, trong phòng, cô dường như thường nhìn thấy thứ này, cô rất sạch sẽ, cho nên, chỗ ở nào cũng hay quét dọn, đối với cái thứ này, cô căn bản đã quên, cướp chuột, đột nhiên, cô che miệng lại, thân thể mập mạp dùng một loại tốc độ không tưởng lao thẳng tới toilet, lại một lần nữa lết ra, cô cảm giác chân mình không chống đỡ được sức nặng của cơ thể nữa rồi. Mẹ cô đúng là quá kinh khủng rồi, tay nghề cũng kinh khủng như vậy, cô không cần chạy một vòng tiêu thực nữa rồi, còn tiếp tục phải đi, vào nữa, cũng bằng cô chạy gần 10 vòng rồi, mệt mỏi ngồi trên mặt đất, cái này so với cuộc thi hôm qua còn thê thảm hơn, ngoài cửa, đang ra giật nghe âm thanh khác lạ từ trong phòng, bèn xoay người nói, dịch, tiểu chưa đang làm cái gì vậy, không phải con bé lại đi kiểm tra độ cứng sàn nhà của nhà cậu chứ? Khóe mắt dưa dịch có quắt lại, liếc mắt qua, nghe được giọng cười đắc y của mẹ mình, nói, không phải, là do mẹ tôi tới, mẹ tôi không biết từ chỗ nào tìm được phương, thuốc, nói có thể giúp thân thể cường tráng khỏe mạnh, cho nên, mỗi ngày đều cho thêm thứ đó vào cho chúng tôi uống, bây giờ là Châu Châu, một lát nữa là đến cậu, cho nên, tốt nhất là cậu nên nhanh chóng chạy lấy người, nếu không, để mẹ tìm được rồi, không thể không uống. Cái thứ bỏ thêm đó, uống vào, thật sự có thể nôn mửa mà chết. Tiểu trư đã đủ cường tráng rồi, không cần phải bồi bổ thêm nữa, nếu còn thêm nữa, không chừng cả cửa lớn nhà cậu cũng sẽ hỏng, tả tư viêm. Vui vẻ nói, một nhà dưa dịch, có khi, thật khiến người ta không nhịn được vui vẻ. Tôi cũng đủ cường tráng rồi, dưa dịch chán nản nói, có điều, nhìn hứa nhu đang vui vẻ đi vào bếp, trong tay còn bưng một cái bát. cậu vội vàng kéo đan ra giật đi ra khỏi cửa nhà nếu như cậu không đoán sai cái kia nhất định là của cậu bây giờ không chạy còn chờ bị tra tấn sao cửa lớn bị đóng lại sầm một tiếng hứa nhu hiếu kỳ thò đầu ra nhìn không thấy một bóng người nào bà ngạc nhiên nhíu mày tiểu dịch như vậy đi cái này vẫn còn nóng chờ thằng bé trở về nói xong vốn cốc nhỏ này muốn cho nó uống xem ra buổi tối trở về chỉ còn cốc lớn thôi Hứa nhu lầm bẩm nói, sau đó bưng cốc nhỏ lên, nhìn thớ thuốc đen xì bốc hơi nóng lên, mồ hôi trên mũi lầm tấm, uống một ngụ, sau đó rất nhanh, mặt bà bị nghẹn làm đỏ bừng lên, hương vị kỳ quái, bà nói, sau đó lại uống ngụ còn lại, một cốc nhỏ rất nhanh đã được uống hết, ngoại trừ sắc mặt có chút hồng hồng, còn, lại không có phản ứng lớn như dưa châu, hương vị kỳ quái, có lẽ là do hơi ít nguyên liệu. Bà nói, sau đó lôi một đống lớn nhỏ gì đó ra, toàn bộ ném vào bên trong cốc lớn, đương nhiên, tất cả đều là cho dưa dịch. Dưa dịch đáng thương, có lẽ bây giờ cũng chưa ngờ tới, có một số việc không phải có thể trốn tránh được, nếu không, còn có thứ càng đáng sợ hơn đang đợi cậu. Dưa châu chậm rãi đóng cửa phòng mình lại, mắt run rẩy nhắm lại, một tiếng than nhẹ vang lên, có điều, cô cũng chỉ có thể đồng tình thôi. Cô xoa nhẹ dạ dày của mình, đúng là rất không thoải mái, Ngẩng đầu, cô có thể nhìn toàn thân mình qua chiếc gương lớn trên tường, thân thể hình lập phương như vậy, so với lần đầu mới gặp đã bẹp đi rất nhiều rồi, trên mặt, thịt cũng giảm đi không ít, nhìn gương cười nửa ngày, sau đó khóe môi hạ xuống dần, tốt và xấu, ngồi trở lại bàn sách của mình, cỡ lớn đặc biệt, có điều, lại rất thích hợp với hình dáng cô hiện tại, dù sao đã thành thói quen với. mọi đồ vật nơi này chuyện đã qua cũng đã rất lâu rồi huống chi trên đời này đã không còn nữa lưu manh tỉnh thiên phù chỉ còn một bàn tử nhỏ không đúng là mập mạp lớn mới đúng lấy một quyển sách ra mở chiếc đèn nhỏ lên đây dường như là người bạn mỗi buổi tối của cô cô không thông minh nhưng cô biết rõ người chậm cần bắt đầu sớm cô rất thích học cũng rất yêu mến việc có được nhiều tri thức bởi vì Cô, con chưa đủ lớn mạnh, buổi sáng, dơ dịnh ủ du cúi đầu, bộ, dáng hoàn toàn không có chút tinh thần nào, cậu quay đầu ai oán nhìn mẹ đại nhân không tim không phổi kia của mình, vốn tưởng rằng có thể tránh được loại thuốc bổ đáng sợ của bà, chỉ là không nghĩ đến, khi trở về, vẫn phải uống, hơn nữa, còn lớn hơn bình thường, cậu thực sự không muốn uống, chính là mẹ cậu phát huy toàn bộ những trò bà, có thể làm một khóc hai nháo ba thắt cổ. Quần đến khi cậu chịu mới thôi, cậu không còn cách nào đành cắn răng uống, chỉ có điều, sau khi uống. Xong, cái loại hương vị đó, cậu chỉ hận một điều, không thể nhổ ngay ra toàn bộ. Thế cho nên, cả đêm qua cậu đều ngủ không ngon, chỉ cần khép hai mắt lại. Trước mắt không phải là một mảnh màu đen, mà nhầy nhụa giống như vật cậu uống kia, đáng sợ muốn chết. Ngồi ở trong xe, đầu cậu cũng không ngẩng lên, quả thật chỉ có thể hình dung bằng bốn chữ hữu khí vô lực. Dưa châu nhìn bộ dáng mất hết sức lực của anh, hơi nhíu mày, rất ít khi thấy anh ấy như vậy, đa số thời gian, anh ấy, đều cố gắng bảo trì hình tượng một công tử quý tộc yêu nhã, mặt mày cười muốn co quắt lại rồi vẫn nở nụ cười, anh ấy bây giờ, quả thực giống như đóa hoa héo, bị gió làm rụng hết cánh, khó coi vô cùng, tuy nhiên, dùng hoa để hình dung một người con trai hình như không được thích hợp lắm, có điều, đối với dưa dịch so sánh này lại cực kỳ chuẩn xác. Có thể dùng một cây dương muối ủ rũ để miêu tả, anh, có phải anh uống quá nhiều súp đại bổ của mẹ không? Cô hỏi nhỏ, chờ bỏ cái này, cô thật sự không nghĩ ra có chuyện gì có thể khiến anh trai cô phờ phạc như vậy, ngay cả thói quen phong độ của mình cũng bị vứt hết qua một bên. Ờ, dưa dịch ngẩng đầu nhìn cô, sau đó lại cúi đầu xuống, hữu khí vô lực nói, vốn cho rằng có thể tránh được, chỉ là không nghĩ đến, mẹ có thể nhớ rõ ràng như vậy. Thậm chí, còn đưa cho anh một chén lớn, bên trong không biết có thứ gì nữa, mùi vị thật kinh khủng, nói đến đây, cậu vội vàng che miệng mình lại, hương vị như thế, rửa, thế nào cũng không sạch, thật là khó chịu muốn chết. Dưa châu đồng tình liếc nhìn anh, dựa thân thể to lớn vào xe, một cốc nhỏ với cô đã quá sức rồi, huống chi anh ấy còn phải uống cốc lớn, hai người bọn cô đúng là đồng mệnh tương liên. Chỉ có điều, so với cô thì anh trai thê thảm hơn nhiều, thật ra, em biết rõ trong đó thả cái gì, dưa châu đưa tay gối sau đầu, thanh âm mang theo chút mát lành, dưa dịch lại đột ngột mở to hai mắt, là, là vật gì, cậu cảm thấy giọng nói của, mình cũng run rẩy rồi, tuy dưa châu còn chưa nói ra, nhưng, cậu lại biết rõ bên trong tuyệt đối không phải là thứ tốt lành gì, dưa châu liếc mắt nhìn anh, có chút quan hệ với anh đấy. Có điều, hay là anh đừng biết vẫn hơn, hiện tại đã thành ra như vậy, nếu như biết rõ, cam đoan anh ấy hối hận muốn chết, cho nên, có thể không biết tốt nhất không nên cô biết, lòng hiếu kỳ, thật sự có thể hại chết con mèo mà. Châu Châu, giọng nói dơ dịch lạnh đi rất nhiều, dường như còn mang, theo chút cảnh cáo, dơ Châu nhắm mắt lại, bày ra bộ dáng không nghe không để ý, em còn nghĩ anh không nên biết mới tốt. Em như vậy là đang giúp anh đấy, sắc mặt dơ dịch lại đen đi rất nhiều, tuy tinh thần vẫn không tốt, nhưng sức lực đã có chút hồi phục, kỳ thật, em nghĩ không nên cho anh biết, mẹ thả cướp chuột vào, có điều, anh thích ở phòng như cái hang chuột, chắc không lạ lẫm gì thứ này chứ, lời của cô còn chưa rớt, liền nghe thấy dơ dịch bụng miệng quát rừng xe, xe, đột ngột dừng lại, cô nhìn thấy dơ dịch bụng chặt miệng lao đến một gốc cây không ngừng nôn khang. Đã nói là, không biết tốt hơn mà, là chính anh trai yêu cầu, cho nên, không thể trách cô nhé, dưa châu khẽ mím môi cười, đồng thời liếc nhìn dưa dịch, chuyện như vậy, cô cũng từng trải qua, nhà bọn họ có một bà mẹ thiên tài, đợi đến khi dưa dịch nôn xong, cậu mới dùng loại tốc độ như rùa quay trơ lại xe, cậu hung hăng nắm chặt tay mình, bà mẹ vĩ đại của cậu, nếu từ nay về sau còn, cho cậu ăn uống những thứ này. Cậu cam đoan, nhất định sẽ rời nhà ra đi, cửa xe lại mở ra, chờ khi bọn cô đến trường thì trong trường đã có rất nhiều học sinh tới, dưa dịch miễn cưỡng cười, lại để lộ dung nhan yêu nhã vui vẻ. Dù sao, mặt khác của cậu không thể để người khác nhìn ra, cậu đi xuống xe, cho dù chân đã vô lực muốn nhũn ra, dưa châu cũng mở cửa xe, dễ dàng đi tờ trong ra, so sánh thân mình với độ rộng của cánh cửa. Quả nhiên là gầy đi rất nhiều, xem đi, không còn bị kẹp cửa nữa rồi, chào buổi sáng, dưa châu, đan tường từ tư vây tay chào cô, những người bên cạnh cũng dùng ánh mắt dị thường nhìn cô, tất cả mọi người đều nhìn thấy biểu hiện của cô hôm qua, kiên trí như vậy, không phải ai cũng làm được, huống chi phía sau còn có kính nguyệt sâm, bất kể là kính nguyệt sâm cô y thua, hay do cô dùng thủ đoạn gì đi chăng nữa cuối cùng, thắng chính là thắng, xin chào. Dưa châu di động thân thể của mình đi tới bên cạnh đan tương tơ, tự động xem, nhẹ mọi người, không đi để ý, cuối cùng sẽ chẳng bận tâm, chỉ có để ý mới bị ảnh hưởng, mà năng lực thừa nhận của cô so với mọi người mạnh mẽ hơn nhiều, dưa châu, cậu trở thành danh nhân rồi đấy, có thể đánh bại cả sâm học trường, con mắt đan tương tơ tư sáng người, đánh giá trên dưới dưa châu, so với quá khứ quả thật tốt hơn rất nhiều. Thịt trên mặt cũng đã ít đi rất nhiều, biểu hiện cũng tràn đầy sức sống hơn, đã có cái tôi cá nhân nữa, dơ châu nhảm chán mím môi, dường như, cho đến bây giờ tớ vẫn luôn là danh nhân mà, cái dáng người này, trong trường học này đúng là có một không hai mà, hơn nữa còn dám phát biểu câu nói về gương mặt của sâm học trưởng nữa, a, có lẽ, đan tương tư xấu hổ cười, ánh mắt vô tình trốn tránh lại liếc thấy một bóng dáng cao gầy như. Gậy trúc đang tiến đến, là cậu ta, lão đại, lão đại. Giọng nói vô cùng lớn, làm cho tất cả mọi người đều nhìn về phía dư châu, sau đó giọng nói đó ngày càng đến gần, cho đến khi người chạy tới trước mặt Dơ châu. Lão địa, biểu hiện của tôi hôm qua có tốt không? Cậu đưa tay lau mắt kính, vẫn là mắt kính thật dày hình vuông, có điều, hôm nay hình như nhìn có chút thuận mắt hơn, kỳ thật, mỗi người đều thay đổi ở những thời điểm khác nhau. Lần đầu tiên dơ châu chăm chú nhìn trình vũ, nếu cô muốn giảm béo, vậy không thể nghi ngờ người này hẳn là muốn tăng cân, đan tương tơ từng kể rất nhiều chuyện về người này cho cô nghe, mặc kệ cô chú ý hay không vẫn nói. Thế cho nên, có một số việc, đều tự động lưu lại trong đầu cô, thật ra, anh có thể đeo mắt kính nhẹ hơn, giống như da giật vậy. Đây là lần đầu tiên, cô đưa ra lời khuyên cho cậu dài như vậy, phút chốc khiến cho trình vũ thụ sùng nhược kinh. Sau đó Sùng Bái lấy vở viết ra, ghi lại từng chữ Dư Châu vừa nói, cậu luôn có cảm giác, lão đại là phúc tinh của cậu, chỉ cần đi theo cô, cậu nhất định sẽ được một bước lên trời, đương nhiên đây chỉ là hình dung mà thôi, cậu chỉ muốn, mình có thể thay đổi để mạnh mẽ hơn nữa. Lão đại, còn gì nữa không, sau khi ghi lại hết, cậu ngẩng đầu lên, mắt kính trượt xuống trước sống mũi, trước mắt lập tức biến thành mơ hồ. Cái gì cũng không thấy rõ, chỉ láng máng thấy được nhiều bóng người, màu trắng, một bóng người to lớn ngay gần trước mặt, nhưng lão đại nhà cậu có thể gầy trong nháy mắt vậy sao, cậu đưa tay chỉnh lại mắt kính về vị trí, mới thấy rõ được người đang đứng trước mặt mình, con mắt cong cong hé ra, nụ cười, nhưng, lại không phải người tròn tròn mập mà quen thuộc, dưa châu đã đi rồi, từ lúc cậu lấy cái gì đó ra ghi cơ. Đan tương tư bắt chéo tay sau lưng, tốt bụng nhắc nhở cậu ta chút, có điều, bây giờ nhìn người này, quả thật thoải mái hơn nhiều, có lẽ, cậu ta có thể học tập dáng vẻ ngoài của anh trai cô, thay đổi vẻ ngoài một chút, có lẽ sẽ không còn giống cây cọc gỗ nữa, bởi vì gậy trúc can và cọc gỗ là đồng loại của nhau mà. Lão đại, sao người có thể đi nhanh như? Vậy, trình vũ khóc thét một tiếng, cực kỳ bị đả kích. cậu còn muốn nghe nhiều hơn nữa sao mới một câu đã tiêu sái quay đi rồi bây giờ muốn tìm cũng không thấy lão đại người cũng quá lạnh lùng rồi được rồi tôi cũng muốn học từ nay về sau tôi sẽ giúp cậu đang tương tơ tư cực kỳ ham chuyện vui hảo phóng vỗ ngực sau đó tay phóng ra thoáng làm vẻ mặt nghiêm nghị cậu cúi người trong nháy mắt trình vũ không tin vào hai mắt mình có điều tất cả đều được dầu kín bên trong mắt kính cậu thành thật cúi xuống để cho mình đứng song song bằng với đan tương tư đan tương tư đưa tay ra sau đó đặt cả hai tay lên bờ vai cậu ta mặc dù là cây gậy trúc nhưng không ngờ bờ vai cậu ta lại không có chút cảm giác yếu đuối nào khác biệt giữa nam sinh và nữ sinh vẫn luôn rất nhiều cậu yên tâm tôi biết gió cậu muốn trở nên mạnh mẽ để theo đuổi thẩm vũ âm trên người dơ châu cũng cần nhiều thứ mới có cô ấy thay đổi như bây giờ cậu cũng vậy tôi sẽ Giúp cậu, thả tay xuống, đan tương tư nheo mắt mỉm cười vẻ thấu hiểu, sau đó xoay người, nụ cười đã nhanh chóng nhạt đi, không hiểu sao, khi nói xong, cô lại cảm thấy chua xót cô cảm thấy thật mệt mỏi lại thêm chút lạc long khó hiểu, tôi cũng đi đây, cô nói xong, nhanh chóng rời đi, cô cũng không nhìn thấy bộ dáng ngây ngốc của trình vũ sau đó, cậu nhìn bà vai mình, khé nhúc nhích, cái cảm giác lạ lùng này. Là vì lần đầu tiên có nữ sinh đập vai cổ vũ cậu sao, cậu cảm, thấy thật kỳ quái, lấy gọng kính của mình xuống, có thật là, có thể thay đổi một cái khác, sau đó bản thân mình sẽ trở nên dễ nhìn hơn, hẳn là nên đi thử, cậu nheo hai mắt lại, trước mặt là một khoảng mông lung, cậu không có mắt kính, quả nhiên không khác gì người mù, dưa châu đi vào phòng học, lớp học đang náo nhiệt phút chốc trở nên an tĩnh, thậm chí còn tĩnh lặng đến mức quỷ dị. Kính nguyệt sâm ngồi ở chỗ mình phía trên, chuyên tâm nhìn quyển sách đang cầm, thẩm vụ âm khẽ, ngẩng đầu nhìn cô, sau đó nhanh chóng cúi đầu, không để ai kịp thấy vẻ chán ghét hiện lên rõ ràng trong hai mắt. Vì sao, một kẻ ngu ngốc lại không còn ngốc nữa, không còn hào sắc, thậm chí, còn biến thành thông minh như vậy, cô cảm thấy lo sợ, lại bởi một người đã từng là trò cười khiến mọi học sinh đều thầm nhạo báng là, công chúa bàn tờ. những người khác khẽ ngẩng đầu dò xét dưa châu thản nhiên đón nhận đi về chỗ ngồi cuối lớp của mình chỉ có nơi này là hoàn toàn thuộc về cô bao cỏ cũng tốt lưu manh cũng được đều chỉ là chỗ của một mình cô những người khác muốn ngồi cũng không được bất chợt ngẩng đầu lại bắt gặp một ánh nhìn hở hững đôi mắt lạnh lùng mang theo vẻ quý khí trời sinh bờ môi hoàn mỹ mím chặt sau đó anh lại cúi đầu dường như chỉ là vô tình nhìn đến Lại xem quyển sách trong tay, mà chỗ đó mới là nơi anh đặt hết chú ý vào, còn cô, chỉ là một ngọn núi lớn lướt qua thế giới của anh, những người khác đều là phong cảnh, chỉ có, cô, là một ngọn núi lớn, cô cúi đầu xuống, nhìn quyển sách đặt trên bàn, đây mới là thế giới của anh ấy, một chàng tiếng kinh hô lại vang lên, phòng học này đã có thói quen như vậy, cho nên cô không cần ngẩng đầu cũng có thể đoán được ai đang đi vào. may mắn chúng ta đến vừa kịp giờ còn chưa muộn. đan gia giật nâng kính lên, con mắt dài mảnh thoáng quét qua kính Nguyệt Sâm, có điều nhìn đến vẫn là bộ dáng quý tộc như mọi khi thì khẽ cười nhạt. Kính Nguyệt đúng là kính, Nguyệt che giấu đúng là đủ sâu, đúng là lão Hồ Ly. đúng vậy, bây giờ tay tôi vẫn mỏi nhừ, chân cũng đau nhức khó chịu, thể trọng tiểu trương muội muội đúng là rất vững chãi. Tả Tư Viêm nhìn dơ Châu nháy mắt hai cái. Cậu còn không ngừng xoa xoa hai tay của mình, tiểu chơi em có nhìn thấy được không, những điều này đều là kiệt tác của em, nếu không phải vì em, đại thiếu ra như hắn đời nào phải hạ tấm lưng cõng một ngọn núi chứ, bốn phía truyền đến giọng cười nhẹ, đương nhiên, không phải đang cười tả tư viêm mà là cười dưa châu, dưa châu lạnh nhạt liếc nhìn anh ta, ánh mắt hạ xuống, nhìn thấy đôi chân đó, có lẽ lần trước cô dẫm còn chưa dùng đủ sức rồi, tả tư viêm vội vàng thu hồi chân mình. Cái loại ánh mắt tà ác này của con bé, không phải cậu chưa gặp bao giờ, tờ lúc nào mà tiểu chơi lại trở nên đáng sợ như vậy, đương nhiên, không phải là cậu sợ, chỉ là, bị con bé này dẫm chân một lần, không khác gì bị mười người con gái cùng lúc dẫm vào, trải. nghiệm kinh hoàng đó, cậu nếm thử một lần là đủ rồi, ăn đủ thiệt thòi rồi còn muốn ăn thêm lần nữa, chỉ có đứa ngốc thôi, dưa dịch lắc đầu nở nụ cười, ngồi xuống cạnh dưa trâu. Có điều, cậu cũng hay vô tình liếc nhìn về phía kính nguyệt Sâm, mi tâm khẽ nhân lại, Sâm tử, hôm nay quá mức trầm tĩnh, có lẽ, bình thường cậu ta cũng vậy, nhưng, hôm nay cậu ta vẫn có điều gì hơi khác, tuy nhìn không bề ngoài không có gì nhưng cậu vẫn cảm giác được, toàn thân cậu ta đều tỏa ra cái, loại lạnh lùng nhàn nhạt, so với trước kia càng khiến người cách xa hơn, châu châu, bọn anh muốn tham gia trận đấu Lam Cầu, em muốn tới xem không? Dưa dịch nhìn về phía Dưa Châu, gần đây con bé không đi học sẽ về thẳng nhà, giảm béo rồi lại giảm béo, cũng đã lâu chưa được thoải mái một phen. Trước kia, con bé rất thích xem Lam Cầu phải không? Không đúng, hẳn là xem soái ca đánh Lam Cầu mới đúng. Mặc kệ nhìn cái gì cũng được, chỉ cần con bé thoải mái chơi là được, nếu không, cuộc sống mà tiếp diễn như vậy, phỏng chừng em gái cậu sẽ sớm thành ni cô mất. Trận đấu Lam Cầu, Lam Cầu hả? Dưa dịch theo bản năng bóp chán, trái lam cầu đã đập vỡ đầu dơ trâu, khiến cho cô nhập vào thân thể này, cho nên, bây giờ cô cực kỳ ghét lam cầu gì đó, càng chán ghét bất cứ loại hình cầu nào, bởi vì, bây giờ cô cũng là hình cầu, có điều, nhìn vài ánh mắt phía sau anh trai như muốn nuốt sống cô kia, cô chỉ có thể gật đầu một cái, thật sự, cô không muốn đi, chỉ có, điều, trong ánh mắt của bọn họ không ngừng nói, muốn cô đi, muốn cô đi. Thôi, đi thì đi thôi, có điều, cho dù đi xem trận đấu, cũng không được như cô trước kia, không sao cả, sắp xếp xong đồ đạc cô muốn bắt đầu đi học, cô nhẹ nhàng ngước mắt lên khẽ nhìn qua, người ngồi phía trước cô kính nguyệt sâm, đáy mắt như bị một trận sương mù vây quanh, cái gì cũng không nhìn thấy nữa, một tiết học trôi qua rất nhanh, ký thật cô cũng không nghe được thầy giáo đang giảng cái gì, dưới bàn học, tay cô không ngừng vỗ xoa đầu vối của mình. Nhóm dơ dịch mệt mỏi không đứng thẳng dậy được là do lưng bọn họ cõng cô, nhưng, trước đó cô cũng đã chạy một cự lý dài rất lâu, hơn nữa, hai chân cô còn phải gánh trách nhiệm nâng đỡ cơ thể to lớn thế này, quả thực quá vất vả rồi, trước kia dưa châu đi vài bước đã mệt mỏi, chứ đừng nói gì đến việc chạy bộ thời gian lâu, tiếng trung tan học vang lên, tiếng ôn áo dâm ran lên, đây là tiết cuối cùng của buổi sáng, cô một bước, cũng không rời khỏi chỗ ngồi. Rất nhiều thời điểm, cô cảm thấy có những ánh mắt đặc biệt nhìn cô chằm chằm, đều đến từ những học sinh trong lớp này. Cô nắm tay đặt trên đùi của mình, lông mày nhíu lại, có lẽ bây giờ trong mắt bọn họ, cô trở thành người ngoài hành tinh rồi. Em gái Tiểu chưa, chúng ta đi thay quần áo đi, nhớ đến trận đấu, đang ra giật tay khựng lại giữa không trung, cũng là do bị đôi mắt dơ trâu nhìn chằm chằm, nửa ngày cũng không nhúc nhích, anh xin em Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn anh được không, mặc dù cô rất béo, nhưng cậu cũng không muốn ăn đống mỡ như cô đâu, bởi vì, cậu quyết định ăn chay, tiểu chư, đừng nhìn anh như kẻ thù thế được không, anh là giật ca ca của em đó, cậu xấu hổ thu tay lại, rõ ràng vẫn là khuôn mặt đó, nhưng, bây giờ, cậu luôn cảm thấy thật không thoải mái, nhất là khi bị cô nhìn chăm chú như vậy, ánh mắt như vậy. Khiến cậu cực kỳ ngại ngùng nhé, trong mắt cô, bây giờ khéo cậu không chỉ là hồ, ly, có lẽ đã biến thành lang sói rồi, cùng họ với sắc lang, dưa châu đứng lên, cực kỳ lựa thời gian đi qua anh ta, phòng học khá lớn, nếu không, cô thật sự muốn bắt anh ta đi chèn chết luôn, cô họ dư không phải tiểu, kỳ thật, cô rất ghét khi người khác gọi cô là tiểu chư, nhất là từ mồm những người con trai này nói ra, bởi vì nó giống như bị thay đổi hương vị. Cô thật sợ thành chưa, em gái tiểu chưa, em đúng là tuyệt tình, ngày hôm qua, anh đã liều mạng cùng em, nếu không, sao, em có thể đi đến đích được. Đan ra giật vòng tay trước ngực đứng sau lưng Dư châu nói, tiểu chưa này, tính tình cũng thật lớn, vẫn là trước kia đáng yêu hơn chút, bây giờ, rất đáng giận. Dư châu quay đầu, thịt trên mặt lộ rõ vẻ không kiên nhẫn, ra giật, nếu tôi là anh thì sẽ đi ngay đến trận đấu bây giờ, mọi người đều đi rồi. Bây giờ chỉ còn mình anh, anh xác định muốn tiếp tục nói chuyện phiếm với tôi, cô đã không nói gì, chính là hy vọng anh ta có thể tự trọng một chút. Nhưng người con trai này sao có thể dài dòng như vậy, tất cả mọi người đều đã đến sân thi đấu, anh trai cô cùng tả tư viêm cũng đã đi, chỉ còn mình anh ta ở trong này lầm bầm lầu bầu, không biết đang nghĩ cái gì, anh ta không muốn xem, cô vẫn muốn, á, trận đấu của anh, đan ra giật nhìn đồng hồ trên tay. Bộ dáng như trời sắp sập xuống, cậu chạy vọt đi, dường như còn có gió thổi, khiến hai mắt dơ trâu không khỏi hoa lên, sức bật rất tốt, tốc độ nhanh như vậy, dường như, anh, ta bình phục rất tốt rồi, cô cũng khỏi phải lo lắng, anh ta đi đánh Lam Cầu, nếu do nhất thời không chú ý để Lam Cầu nện vào, không bị đập đến mức choáng váng như cô là tốt rồi, cô không nghĩ mình gánh được trách nhiệm này đâu, đương nhiên càng đừng nghĩ đến chuyện bao nuôi. Một làn gió mát nhẹ lướt qua cô, cô nghiêng đầu, thấy được bóng lưng kính nguyệt sâm, hóa ra, anh ấy vẫn luôn ở đây, nhẹ nhàng lắc đầu một chút, tay cô không tự giác phủ lên lồng ngực của mình, mà lúc này kính nguyệt sâm cũng đột nhiên dừng bước, xoay người, khóe môi cong lên lại lạnh lùng như không có biểu hiện gì. Chúc mừng cậu, chiến thắng, giọng nói giữa lớp học trống vắng nên cực kỳ rõ ràng, lúc này ngoại trời cô không thấy người thứ hai nào khác. Lúc nào mà mọi người đã đi hết chỉ còn cô và anh vậy, rõ ràng là hai người quen biết, nhưng, lúc này, trong mắt đối phương, chỉ nhìn thấy một loại lạ lẫm, nhất là khi anh nhìn cô, hơi lạnh lùng, lại cao cao tại thượng, còn có chút đùa cợt, dưa châu, hy vọng cậu không để tôi thất vọng, môi của anh khép mở, để lại mây chứa, tuy rất nhẹ, còn không mang theo nhiều giọng điệu. nhưng lại khiến dơ châu cảm thấy một loại lanh ý từ lòng bàn chân truyền đi khắp người cô không rõ ý tứ của anh là gì cái gì gọi là không để anh thất vọng cô vừa muốn mở miệng hỏi có điều kính nguyệt sâm đã quay người đi bóng dáng nhanh chóng biến mất nơi cửa lớp trong phòng học chỉ còn mình cô cô thất thần nửa ngày ánh sáng trong mắt cũng dần ảm đạm lúc này mới chậm rãi nâng đôi chân bé nhỏ bèo ú lên đi ra ngoài nếu đứng ở đây có thể nghĩ thông suốt Vậy cô đã sớm nghĩ ra rồi, trận đấu lam cầu phải không? Cô thật sự muốn biết, chỗ đó sẽ phát sinh chuyện gì, dù sao, dưa châu đã từng bị khối lam cầu đó đạp cho chết, cho nên, cô mới có thể trùng sinh. Cô đi nhanh ra khỏi cửa, đợi cô đến sân lam cầu, thì những người trong sân không ngừng dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cô, cô đứng tựa vào, cửa, thân hình to lớn gần như chắn hết tầm nhìn của mọi người, cậu nói xem, sao cô ta còn tới đây? Chẳng lẽ đã quên, cô ta từng bị lam cầu đập vỡ đầu, không sợ có người lỡ tay lại một lần nữa đập phải hả? có người lén lút nói nhỏ vào tai người bên cạnh, dưa châu hạ tầm mắt, giọng nói không nhỏ, rõ ràng cô y nói cho cô nghe mà, có điều, lần trước cô ta nói về xâm học trưởng đúng là kinh điển mà, nếu có thể, thật muốn nghe lần nữa, không biết cô ta có bị học trưởng đập đầu nữa không, cậu xem lam cầu lớn vậy, thật đáng sợ. Không biết cô ta sẽ ngất trước hay lam cầu bị bể trước đây, mỗi câu mỗi tờ, đều là chế nhạo, dưa trâu nhàn nhạt chớp mí ngước nhìn, đi qua bọn họ, có điều không rõ là vô ý hay cố tình, bờ vai cô thoáng đụng phải bờ vai hai nữ sinh đang nghiến răng nói kia, do vấn đề thể trọng, nên, bọn họ bị đẩy ngã về một bên, đường đi cũng không còn vương víu, nếu bọn họ không muốn đi, có thể không cần chắn lối như vậy không, cô còn muốn đi mà. Cá kình. cô làm cái gì vậy nữ sinh lau mặt mình trên mặt đều là đất con bé này tuyệt đối là cố ý dưa châu dừng bước quay đầu nhìn về phía cô ta cho đến bây giờ cô chưa từng gặp một nữ sinh tướng mạo giống số một vậy khí chất không có tuy so với cô vẫn thuận mắt hơn nhưng cô ta quá gầy rồi có điều nếu kể về điều này thì cô ta có thể đắc y rồi không phải cô thắc mắc lam cầu cùng tôi ai sẽ bể trước sao tôi cho cô biết một